tập 6, chương 47, Thấy Long kiếm hào kiệt nghi ngờ, Lã thuộc viên liếc mắt nhìn thấy Ngô Cương hãy còn nằm li bì. Nàng hỏi, "Bách Độc không xâm nhập vào người được nữa ư?" Quái Hòa Thượng đáp, "Đúng thế, Bần tăng đã đem tam mùi chân hỏa bản thân để dung hóa Hỏa Long thần châu vào người y." Lã thuộc viên la lên vũa. "Đại sư, hiển" Nhưng nàng kinh ngạc không hiểu vì lẽ gì mà nhà sư trách trúi này lại hy sinh một vật trân quý hiếm có hòa tán vào người ngô cương Vong ngã hòa thượng ngơ ngẩn chú ý nhìn lã thuộc viên lâu rồi thở dài nói Đây là ý trời, lã thuộc viên hỏi đại sư đạo đức cao thâm Có chịu chỉ cho tiểu nữ ra khỏi biển mê được chăng Vong ngã hòa thượng đáp thí chủ nên ghi nhớ việc gì đáng làm thì làm đừng trái đạo trời Đừng phản tính người, lã thuộc viên hỏi thế thì tiểu nữ nên tự xử với thân mình ra sao Miệng ngô cương bỗng phát ra một tiếng trên, lã thuộc viên rung lẩy bẩy, nét mặt tái nhật, vâng, ngã hòa thượng chau mày hỏi nữ thí chủ, lã thuộc viên bật lên tiếng cười rất thê lương nói nhân một ý niệm xa vào biển khổ mà để tiêu lan thành khách qua đường. Hỡi ơi, dứt tình trong núi thẳm, mộng tỉnh ở đâu? Đại sư Tiểu nữ xin cáo từ, vông ngã hòa thượng gọi giật lại nữ thí chủ. Thí chủ, lã Thục viên nhắc lời tiểu nữ thân đã nhơ nhuốc còn mặt mũi nào trong thấy lan, nàng bỗng im bặt rồi chặt đi như bay Vong ngã hòa thượng tuyên Phật hiệu mấy lần Mắt nhà sư bỗng đẫm lệ, ngô cương vương tay duỗi chân, mở bừng mắt ra rồi đứng phát dậy lớn tiếng gọi viên muội. Vong ngã hòa thượng trầm ngân rồi lạnh lùng nói ghi đi rồi, ngô cương run lên hỏi ghi Đi rồi ư, vong ngã hòa thượng trở lại thái độ bình thường cất giọng từ từ đáp hai tử Ngươi đừng sợ chút lấy nỗi đau khổ vào mình việc gì cũng có mệnh hệ ngô cương vung quyền đấm vào khoảng không chàng gầm lên rất thê thảm không chẳng phải số mạng gì hết mà là con người làm ra chàng như người nổi cơn điên khùng một lúc rồi sực nhớ ra điều gì vội thi lễ nói kính tạ đại sư đã có ơn cứu mạng vong ngã hòa thượng hỏi hai tử đời người như một giấc mơ cái đó giáo huấn cho ngươi điều gì ngô cương hỏi giáo huấn ư đại sư có trông thấy hết không vong ngã hòa thượng đáp bần tăng đến chậm một bước ngô cương hỏi Đại sư có biết nàng đã làm gì chưa, nhà sư ngập ngừng đáp ngươi biết, ngô cương đáp vãn bối tuy bị chất độc kiềm chế, nhưng thần trí chưa mất hết. Vãn bối biết. Vãn bối đã trông thấy. Trời ơi, thật là thảm khốc. Nàng đã vì cứu vãn bối mà phải hy sinh cả tấm lòng trinh thảo. Tên lang sói kia, chàng, nói tới đây bỗng dừng lại một thảm cảnh kinh người hiện ra trong đầu óc khiến chàng cơ hồ phát điên, vong ngã hòa thượng nhắm mắt lại hỏi hài tử người yêu y lắm phải không ngô cương nghiến răng đáp vãn bối phải tìm cho thấy nàng mối tình của nàng xem tựa non cao mối ân của nàng coi bằng biển cả linh hồn nàng cao khiết như tinh tú vãn bối lấy làm bẻ bàng không thể bảo vệ cho nàng để quân lan sói vong ngã hòa thượng ngắt lời hai tử hay lắm ngươi nên yêu y hết dạ cho đến lúc đầu bạc trăng long nhưng ngô cương hỏi nhưng làm sao vong ngã hòa thượng đáp việc chưa đến khó mà đoán trước được Ngô Cương nói đại sư ơi, vãn bối ráng làm cho bạn được theo tâm ý của mình, vong ngã hòa thượng hỏi tâm ý của ngươi thế nào, ngô cương đáp điều thứ nhất, dù phải đi đến bên trời góc biển vãn bối cũng thề tìm cho thấy nàng. vong ngã hòa thượng lại hỏi còn điều thứ hai thì sao, ngô cương trợn mắt lên nói rằng từng tiếng, điều thứ hai là giết người, vong ngã hòa thượng rung lên hỏi không không nên làm thế, ngô cương nhắc lời đại sư. Không ai ngăn trở được vãn bối làm cho những quân bại hoại võ lâm phải đổ máu, vong ngã hòa thượng thở dài nói hỡi ôi. Hai tử Hoàng thiên có đức hiếu sinh, Ngô Cương không muốn tranh luận nữa, chàng hỏi sang chuyện khác, đại sư. Vãn bối bị trúng vô ảnh thần trăm phải không, vong ngã hòa thượng đáp đúng thế, Ngô Cương nói phải rồi. Hôm đó gã tiểu tử kia cũng ở tàn Long Trang, thần đao hội chủ Âu Dương Phương bị gã hạ sát. Cây diêm vương trăm cũng chính gã đã bày trò. Vong ngã hòa thượng cảm khái nói vô minh chuyên làm điều bạo ngước, nắm quyền sinh sát, ai không quy nhục tất bị trừ diệt, ngô cương miễn cưỡng trấn tĩnh mà thực ra ruột chàng rối như mớ bồng bông. Tình trạng thảm khốc của lã thuộc viên đã làm cho chàng tan nát cõi lòng, chàng không còn đầu óc nào bàn đến chuyện này nữa liền thi lễ nói đại sư. Vãn bối chịu ân đại sư rất nhiều. Nếu sau này vãn bối còn sống, sẽ hết sức báo đền. Bây giờ vãn bối tạm xin cáo biệt, vong ngã hòa thượng nhắc lời khoan đã ngô cương hỏi đại sư còn điều chi dạy bảo vong ngã hòa thượng hỏi lại ngươi có mục đích gì ở trên núi đại hồng không ngô cương kinh hãi run lên hỏi đại sư muốn nói về việc gì vong ngã hòa thượng đáp về cửu chỉ đà ông ngô cương trong lòng chấn động không xiết chàng tự hỏi tại sao nhà sư này lại biết đến tâm sự ta chẳng lẽ lão có tài tiên tri chàng thản nhiên đáp đúng thế vãn bối định thế thật Vong ngã hòa thượng nói ngươi bất tất phải phí tâm lực nữa, Ngô Cương hỏi, tại sao vậy, vong ngã hòa thượng đáp cử chỉ đà ông đến cốt hài cũng lạnh cả rồi, Ngô Cương hỏi hắn chết rồi ư, vong ngã hòa thượng đáp lão bị hại đã gần một năm nay, Ngô Cương hỏi, lão chết trong trường hợp nào, vong ngã hòa thượng đáp lão bị dùng làm tế phẩm cho võ minh, Ngô Cương nghiến răng hàng học hỏi thế là hắn được tiện nghi rồi. Nhưng sao đại sư lại biết rõ thế, vong ngã đại sư đáp, cũng là một chuyện ngẫu nhiên, ngô cương hỏi thế sự nhiều chuyện ngẫu nhiên vậy, vong ngã hòa thượng đáp hai tử. Ngươi hãy còn nhiều điều chưa hiểu, đột, nhiên lão dừng lại dường như lắng tai nghe chuyện gì, ngô cương cũng đã phát giác ra, chàng lạnh lùng nói có người tiến về phía này, vong ngã hòa thượng chê mày nói hiện giờ bần tăng không tiện lộ diện, hãy tạm lánh đi một chút. Vong ngã hòa thượng nói xong di vào khu rừng sâu, tiếng bước chân sộc soạt mỗi lúc một gần, có thanh âm cất lên hỏi sao lại không thấy dấu vết gì, tiếng người khác đáp lại, dù sao đã cũng còn trong khu rừng này. Cứ thông thả mà tìm kiếm, thanh âm trước lại cất lên vạn nhất mà thằng lõi đó chưa chết, tiếng người thứ hai gạt đi nói bậy, bóng người đã rõ, bốn tên kiếm thủ áo đen xuất hiện, ngô cương lãnh tránh vào sau gốc cây trong bốn tên này chàng nhận ra hai tên là thủ hạ của cẩm bào lão giả trong bí cốc không cần nói cũng hiểu vạn tà thư sinh khúc cửu phong chắc mẩm ngô cương đã chết rồi vì gã có mối quan hệ với lã thuộc viên nên lãnh tránh đi rồi sai thủ hạ đến tìm xác bốn tên kiếm thủ một tên giơ tay lên nói hãy khoan chỗ này có dấu ngô cương lù lù xuất hiện bỗng có tiếng la hoảng sách huyết nhất kiếm bốn tay kiếm thủ đứng gần vào nhau sắc mặt lộ vẻ khủng khiếp lúc này ngô cương nổi mối hận độc lên như người phát khùng soạt một tiếng thanh phụng kiếm ra khỏi vỏ một trong bốn tên kiếm thủ chụm miệng lại huýt còi kiếm quang lấp loáng máu liền vọc lên cả bốn tên kiếm thủ áo đen chưa kịp rút kiếm đã đầu một nơi mình một nẻo năm lăn ra trên vũng máu ngô cương vẫn không chớp mắt mũi kiếm chúi xuống chàng chờ đợi bọn người nghe báo động tới nơi Dĩ nhiên chàng hy vọng thứ nhất là vạn tà thư sinh khúc cửu phong xuất hiện, nhưng thực sự đã ra ngoài tiên liệu của chàng sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hết, tâm thần lại, nghĩ đến lã thuộc viên, chàng tự hỏi nàng đi đâu. Dĩ nhiên nàng không thể trở về võ minh. Trái tim nàng đã bị trọng thương rất có thể nàng tìm cách tự tận, ngô cương cảm thấy chính chàng đau khổ hơn cả nàng. Nếu nàng không vì chàng thì việc gì gặp cảnh ngộ thảm tuyệt nhân hoàng. Nàng đã vì chàng mà tự hủy hoại thân mình bao nhiêu phẫn hận, bao nhiêu bẻ bàn chồng chất lên trong đầu óc chàng khiến chàng lại muốn nổi cơn điên. Chàng tự nghĩ đối phương không đến kiếm ta thì ta phải kiếm hắn, chàng tra kiếm vào vỏ băng mình ra khỏi khu rừng theo đường lối mà Mộc Linh Tinh đã dẫn chàng tới bí cốc. Chàng vọt mình đi chạy như bay, ánh tịch dương đã thu lại những ánh sáng cuối cùng thì chàng vừa tới cửa hang, cưu hận sủi sùng sụt huyết quản. Chàng không ngần người gì nữa nhảy vào hang luôn, Ngô Cương vừa vào hang núi thì hiệu báo nổi len ầm ầm chàng chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Xem chừng nơi đây đã bố trí đầy cạm bẫy nắm ngầm, chàng như người không nghe thấy gì hết cứ thẳng đường mà tiến. những trạm ngầm dường như đã tri cơ. Chẳng một người nào dám xuất hiện ngăn cản, mấy bóng người bỗng lướt nhanh tới. Hai bên chạm trán đều dừng lại, những người này rõ ràng là âm dương quái khách một linh tinh và hai kim kiếm thủ thì một là kim kiếm số một, kim kiếm số một vừa ngó thấy Ngô Cương Mặt đã sám như tro tàn, bất giác con người lại, một linh tinh bật lên tràn cười the thé nói: "Hảo tiểu tử, ta đang muốn tìm ngươi ai ngờ ngươi lại tự dẫn xác đến." Ngô Cương nghiến răng nói: "Gọi gã Khúc Cửu Phong ra đây." Một linh tinh đảo cặp mặt diều hâu nói: "Tiểu tử, đừng kêu réo nữa, ngươi không có cơ hội nào thoát chết để rời khỏi nơi đây." Ngô Cương rút thanh kiếm đánh choang một tiếng như tiếng rồng gầm. Mắt chàng sát khí bừng bừng khiến người chàng nhìn thấy không rét mà rung, hai tên kim kiếm thủ cũng rút kiếm ra và mỗi tên giữ một phương vị, một linh tinh vung cả sông chưởng đánh ra. Một luồng kim khí nặng như non rít lên veo véo, ngô cương vận nội lực vào thanh phụng kiếm đưa ra chênh chết lên nhưng không tiến lại mà cũng không ra chiêu hai tên kim kiếm thủ đứng lại bên phối hợp với mộc, linh tinh giáp công xong lại. Chưởng phong kiếm ảnh rít lên veo véo khiến người nghe phải khiếp sợ chưởng phong đụng vào cương khí hộ thân cẩu ngô cương nổ một tiếng sầm khủng khiếp một tên kim kiếm thủ rớt kiếm té lăn xuống đất kim kiếm số một phóng kiếm đâm tới ngô cương hắn giọng một tiếng quét ngang thanh phụng kiếm thần tốc kinh người hai tiếng rú đồng thời vang lên một linh tinh bị thương ở tay kim kiếm số một bị chặt đứt cổ tay ngô cương vùng kiếm lên quát lớn nọc mạng đi bóng kiếm nhanh như chấp chụp xuống một linh tinh một linh tinh hấp tấp lùi lại mấy bước suýt trúng đòn Hắn giơ hai tay lên, Ngô Cương cảm thấy hai bộ vị trong mình tê chồn, chàng nghĩ ngay tới vô ảnh thần trâm. Thanh kiếm trong tay chàng bất giác phải ngừng lại, nhưng chàng chỉ cảm thấu tê chồn chấp mắt rồi không có cảm giác trạng thái gì khác lạ, một linh tinh tiếng lại gần chỉ còn cách Ngô Cương chừng năm thước, hắn cất giọng hung dữ quát sách huyết nhất kiếm, ta phải xé xác ngươi, soạt một tiếng. Một linh tinh đã bị Ngô Cương chém đứt làm hai đoạn, hắn không ngơ vô ảnh thần trăm mất hiệu lực nên mới bị ủng mạng một cách nhân chóng. Ngô Cương không hiểu là vong ngã hòa, thường đã đem tam mùi chân hỏa trong mình lão để dung hóa hỏa long châu là vật chí bảo trừ độc vào trong người chàng, nên chàng cũng kinh ngạc chẳng hiểu ra sao. Nhưng là người trí tuệ khác thường chàng hiểu ngay vong ngã hòa thường lúc trị độc cho chàng đã vận chân lực hút kim độc ra. Chàng cũng làm như vậy và đã thành công, kim kiếm số một chẳng còn hồn ví nào nữa. Băng mình trốn chạy, ngô cương quát lên đứng lại, lưỡi kiếm của chàng đã trỏ vào trước ngực gã, cổ tay gã bị chặt đứt rồi mà bây giờ muốn trốn thoát khỏi tay ngô cương là một việc không thể làm được. Bóng tử thần chụp xuống người gã. Gã run run tức tiếng hỏi sách huyết nhất kiếm. Ngươi, định làm gì? Ngô cương cất giọng như băng hỏi ngay số một. Tại sao trước kia phỉ thiên ngô công lý thanh sơn lại bị ngươi truy sát? Kim kiếm số một toàn thân rung bần bật không trả lời, ngô cương chỉ mạnh hơn một, chút cho mũi kiếm vào sâu trong tịch chừng hơn một tấc, gã rú lên một tiếng. Miệng vết thương ứa máu tươi ra, ngô cương dục nói đi, kiếm số một la lên ngươi. Ngươi hạ thủ đi, ngô cương quát số một. Không có chuyện dễ thế. Ngươi không nói thì ta xẻo từng miếng thịt một, kim kiếm số một mặt không còn chút huyết sắc ấp úng ngươi cũng chẳng còn sống bao lâu đâu. Cái đó ngươi sẽ phải đền tội, ngô cương lại hét ngươi không chịu nói ư, mũi kiếm đâm sâu thêm vào ba tất thớ thọt trung lên bần bật. Máu chảy như suối, tráng cũng mồ hôi ướt đẫm, ngô cương lại nắm lấy bả vai đối phương siết chặt ngón tay đâm sâu vào thịt, kim kiếm số một trên lên thê thảm. Người gã lão đảo muốn té, ngô cương lại gục nói ngay, vì lẽ gì Lý Thanh Sơn bị truy sát, kim kiếm số một vẫn một mực ta không nói đâu, ngô cương thét giỏi lắm ta móc mắt ngươi, chàng buông tay trái ra đâm khẽ vào gần hai mắt kim kiếm số ai con người không sợ chết chỉ có những bậc đại anh hùng, chân võ sĩ đã hiểu rõ lẽ sinh tử nên không sợ tử thần. Ngoài ra cũng có hạng không sợ chết vì họ muốn thoát ly giữa vòng đau khổ, còn tử thần vẫn uy hiếp một số rất đông, nhất là những kẻ muốn chết không được lại càng sợ tử thần hành hạ lâu đài khi kim kiếm số một kêu rú lên để ta nói, ngô cương rút ngón tay ra giục nói đi, kim kiếm số một đưa mắt nhìn bốn phía gã hy vọng có viện binh tới, nhưng gã thất vọng vì trong hang vẫn tĩnh mịch, chẳng thấy động tĩnh chi hết. Hai bên hang núi đều có trạm mai phục thì tình trạng này nhất định đã báo cáo rồi, nhưng gã không thể chờ được nữa liền hỏi lại sách huyết nhất kiếm. Ngươi muốn biết ư? Ngô Cương gắt lên đừng dườm lời. Ngươi đừng tưởng kéo dài thời gian để có người đến vãn hồi định mệnh cho ngươi chăng? Nói mau Lý Thanh Sơn làm nội đường quản trị võ minh mà sao lại bị bọn võ sĩ bán mình truy sát? Kim kiếm số một ngập ngừng nhân vì. Hắn, Ngô Cương nhắc lời số một, ngươi mà không nói thực thì muốn chết cũng không được đâu, Kim kiếm số một nói tiếp nhân vì. Hắn tư thông với một tên trọng phạm, Ngô Cương hỏi sao? Lão tư thông với trọng phạm ư, đúng thế, trọng phạm là nhân vật thế nào, Kim kiếm số một bỗng rú lên một tiếng búi chao, rồi ngã lăn xuống đất. Chân tay dãy dụ mấy cái rồi tắt thở chết liền, Ngô Cương ruột gan tan nát quát hỏi tai, sự thực rõ ràng. Mục đích của đối phương là giết người để bịt miệng. Ngô Cương tự hỏi kim kiếm số một nói người trọng phạm phải chăng là chủ nhân huyết y kỳ thư? Ta chịu ân huệ và có thể nói huyết y kỳ thư quyết định mệnh vận của ta. Ta phải cố gắng phanh phui bí mật này với bất cứ giá nào, bỗng một tràng cười the thé vang lên. Tiếng cười khiến cho người ta phải nhức đầu ván óc. hai người xuất hiện rõ ràng là cẩm bào lão già và vạn tà thư sinh khúc cửu phong, Ngô Cương vừa thấy mặt khúc cửu phong thì lửa giận đốt cháy tâm can. Trong huyết quản sùng sục máu sôi, mối hận trong lòng chàng không bút nào tả xiết, thần thái chàng khiến cho những kẻ tà ác nhất cũng phải kinh hồn tán đỡm, cẩm bào lão già đảo mắt nhìn ba sát chết, bộ mặt nhăn nheo của lão mấy lần co trúng lại, vạn tà thư sinh cũng khiếp sợ không bút nào tả xiết. Gã trung lên nói thằng lõi này rõ ràng đã trúng vô ảnh thần trâm, dĩ, nhìn câu này gã nói với cẩm bào lão giả, cẩm bào lão giả đảo cặp mặt hung dữ nhìn chầm chập vào mặt ngô cương nói rằng từng tiếng. Kể ra lão phu không nên để ngươi sống từ trước mới phải, ngô cương mặt tiếng bầm ngó vạn tà thư sinh khúc cửu phong nghiến răng ken két hàng học nói khúc cửu phong. Ta muốn ngươi chết dần chết mòn từng phần từng khắc, vẻ oán độc của chàng khiến cho vạn tà thư sinh phải phát trung, cảm bào lão giả thất giọng the thé tiểu tử. Lão phu uống máu ngươi trước rồi sẽ lột da ngươi sau, ngô cương đảo mắt nhìn lão đáp lão ma đầu. Ngươi cứ hạ thủ đi, mục quan cảm bào lão giả dần biến đổi, ngô, cương đầu óc nặng trịch chàng lập tức nhớ tới lão thi triển ma nhãn tà công và nhớ lại yếu quyết mà lã thuộc viên đã bảo chàng chàng nhắm mắt lại thi triển công phu bảo nguyệt thủ nhất bỗng chàng gầm lên một tiếng rồi phóng kiếm đánh tới biến diễn đột ngột này ra ngoài sự tiên liệu của cẩm bào lão giả lão lùi lại bốn năm bước ngô cương mở bừng mắt ra để phóng chiêu thứ hai một quan chàng trông vào thanh kiếm không tiếp xúc với nhãn thần của đối phương cẩm bào lão giả lùi lại thêm mấy bước vạn tà thư sinh không nói gì vung quạt đâm tới nhanh như điện chớp Ngô cương cảm thấy người, mình tê trồn. Có lẽ chàng trúng phải đến mười mũi kim. Nhưng trong lòng chàng đã có định kiến, chẳng lý gì đến. Chàng mượn thế thu phụng kiếm về quét ngang đánh chát một tiếng, tiếp theo là tiếng rú kinh hoảng. Cây quạt của vạn tà thư sinh bị chặt đứt làm hai đoạn, bình một tiếng vang lên. Ngô cương bị luồng kinh khí của cẩm bào lão giả hất lui lại 6-7 bước, vạn tà thư sinh liền nửa cây quạt gãy đi. Mặt gã xám như tro tàn, ngô cương lùi lại rồi lại tiếng. Mũi kiếm trở về cẩm bào lão giả Chàng biết nếu không kiềm chế cẩm bào lão giả thì chẳng tài nào thu thập được vạn tà thư sinh Chàng không muốn chém gã chết ngay và đã tự thề với mình làm cho gã chết một cách đau đớn khổ sở Thanh phụng kiếm là một thứ binh khí từ đời thường cổ chém tan bia vỡ đá Ngô cương lại nội lực thâm hậu Nhất là lúc này chàng oán độc đến cực điểm nên ra chiêu mãnh liệt phi thường Cẩm bào lão giả dù công lực cao thâm đến đâu cũng không chống nổi Lão băng mình né tránh ngô cương thấy thân thủ của cẩm bào lão giả không khỏi kinh hãi lão vẫn theo nguyên một thân pháp để ung dung tránh khỏi nghĩ tới đây chân tay chàng ra chiêu không ngớt như gió táp mưa xa lão lùi thì chàng rượt tới như bóng theo hình ngô cương đánh mấy chiêu nữa cẩm bào lão giả bị thế kiếm chụp tới rất là nguy hiểm vạn tà thư sinh lại không thể trợ chiến được xẹt một tiếng cẩm bào lão giả né tránh chậm một chút từ vai xuống lưng bị lưỡi kiếm đối phương xước phải dài nửa thước máu tươi vọt ra lão loạn choạng lùi lại ngô cương không để đối phương né tranh lại rượt tới chém thêm một kiếm choang tia lửa bắn tung tóe hổ khẩu tay tê chồn tay kiếm chàng bị hất trang ngô cương kinh hãi vô cùng thanh phụng kiếm đã là một thanh gươm báu tối cổ bất luận vật gì rắn đến đâu mà để kiếm chém tới đều bị vỡ tan tành thế mà dưới cánh tay ghe gớm của ngô cương nó bị hất ra thì người mới đến phải là hạng công lực cao thâm khôn lượng và thứ khí giới họ dùng tất phải có chỗ khác thường ngô cương đảo mắt nhìn ra không khỏi chấn Động tâm thần. Người đứng sững trước mặt chàng là quái khách che mặt, mình mặc áo xám đã sau kiếm thuộc với chàng một lần ở núi Long Trung, lão là ai? Chỉ biết lão tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, một quan ngô cương đưa mắt nhìn vào thanh kiếm trong tay đối phương thì thấy thanh kiếm này hình thức dài ngắn từ mũi kiếm đến chui giống thanh phụng kiếm của chàng như đúc. Chàng tự hỏi chẳng lẽ trong thiên hạ có hai thanh thần binh bảo kiếm này, bỗng chàng la lên một tiếng kinh hãi rồi lùi lại mấy bước chàng phát giác ra thanh kiếm kia có bóng một con rồng ẩn hiện chàng tự hỏi chẳng lẽ thanh kiếm trong tay đối phương lại là long kiếm công chúa hồ ma cho ta mượn thanh phụng kiếm này bôn tẩu giang hồ và tìm ra long kiếm chẳng lẽ quái khách che mặt này là chủ nhân thanh long kiếm phải chăng hắn là đối tượng mà công chúa hồ ma muốn tìm kiếm theo lời công chúa hồ mô thì chủ thanh long kiếm sẽ có một kiếm thuật thiên hạ vô song tại sao ngươi mới đến ngó thanh phụng kiếm mà không có phản ứng gì Ngô Cương xoay chuyển nhiều câu hỏi trong đầu óc không nén nổi xúc động, trầm giọng hỏi các hạ: "Mày được gặp đây, quái khách che mặt nói thật là may gặp." Ngô Cương hỏi các hạ có điều chi chỉ giáo? Quái khách che mặt đáp: "Trong võ lâm không thể để cho hai thanh kiếm này cùng tồn tại." Ngô Cương kinh hãi hỏi: "Tại sao vậy?" Quái khách che mặt lạnh lùng đáp: "Chẳng tại sao cả, chỉ vì trong thiên hạ không thể đồng thời có hai thanh kiếm này." Ngô Cương hắng giọng một tiếng rồi nói: "Các hạ tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng tại hạ lại không có quan niệm như vậy." Quái khách che mặt nói bất luận huynh đài có quan niệm như vậy hay không thì hai thanh kiếm này vẫn không thể cùng tồn tại được. Chương 48, Công chúa Hồ Ma lại xuất hiện, Ngô Cương nói phải chăng các hạ muốn khiêu chiến, quái khách che mặt buông thõng hai tiếng dĩ nhiên, Ngô Cương lại hỏi các hạ tự tin trừ khử được thanh kiếm này chăng, quái khách che mặt lạnh lùng đáp, có thể lắm, Ngô Cương hỏi gặn lại nếu các hạ không làm được thì sao, quái khách không nghĩ ngợi gì đáp ngay thì ta sẽ tự hủy thanh kiếm này, mục đích Ngô Cương liền chuyển qua khía cạnh khác. Tuy chàng không có lòng hiếu thắng nhưng hào khí cũng nổi lên bồng bột, vì đối phương đã tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thì cuộc đấu này kể ra cũng đáng. Tiếp theo chàng lại nghĩ tới một vấn đề, liền tự nhủ, công chúa Hồ Ma đã ân cần nhắc nhở ta không được thương hại tính mạng của đối phương. Nàng còn nói là khi đối phương nhìn thấy thanh phụng kiếm thì mình dù không địch nổi, đối phương cũng chẳng làm khó dễ gì với mình. Song quái khách che mặt vừa nhìn thấy phụng kiếm sao chẳng thấy lộ vẻ gì khác lạ, không đúng như lời phán đoán của công chúa Hồ Ma. Rồi chàng tự hỏi, con người mà tiếng hát trên hồ mà nhắc tới phải chăng người đứng trước mặt ta đây? Chẳng lẽ, chàng nghĩ tới đây bất giác bao nhiêu ý niệm nổi lên như sóng cồn, cẩm bào lão giả và cùng vạn tà thư sinh khúc cửu phong song song lùi lại đứng tựa bên nhau? Ngô Cương trầm ngâm một chút rồi hỏi, các hạ hãy chờ tại hạ một lát được chăng? Quái khách che mặt lạnh lùng hỏi còn chờ gì nữa? Ngô Cương đáp, tại hạ muốn giải quyết một vụ công án trước đã, quái khách che mặt gạt đi không được ngô cương tức giận sằng giọng hỏi các hạ có ý muốn ngăn trở tại hạ xử lý việc riêng của mình nữa hay sao quái khách che mặt vẫn lạnh lùng như tiền thản nhiên đáp có lẽ thế giả tỉ quái khách che mặt không xuất hiện một cách bất thình lình thì có thể cẩm bào lão giả đã bị chết nhăn thay dưới lưỡi kiếm của chàng mà vạn tà thư sinh không chừng cũng đền tội rồi quái khách che mặt giơ tay kiếm lên hô ngươi chuẩn bị đi ngô cương chợt động tâm cơ đáp hãy khoan quái khách che mặt hỏi phải chăng còn có điều gì trăn trối ngô cương cười khành khạch đáp Tại hang chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mai hậu, quái khách che mặt ngắt lời vậy ngươi còn muốn điều gì nói mau đi, ngô cương đáp trước khi tiếp nhận sự khiêu chiến của các hạ, tại hạ hãy hát bài ca, quái, khách che mặt hỏi ngay sao? Ngươi còn muốn hát ư, ngô cương đáp chính thế, quái khách che mặt cười ha hả nói thật là một chuyện kỳ văn, ngươi thử hát ta nghe, cặp mắt sáng như đuốc của ngô cương nhìn chằm chạp đối phương rồi cử bài hát theo khúc điệu trên hồ ma, ly biệt rồi sinh tử bâng khuẩn chưa hết ý chưa quên chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng ánh hào quang soi tỏ mặt uyên ương sâu gần gặp lụy đôi hàng dọc lệ tương tư luồng đoạn trường chàng đã cố gắng ca cho đúng khúc điệu này tuy không được thê lương ảo não như giọng hát trên hồ ma song âm vận cũng đủ khiến cho người ta phải động lòng quái khách che mặt giơ tay lên ngăn lời thôi đừng hát nữa đó là tiếng hát trên hồ ma ngươi định giở trò gì đây Ngô cương rất đổi nghi ngờ vì tiếng hát này dường như không làm cho đối phương phải động tâm, quái khách che mặt lại hỏi sách huyết nhất kiếm, ngươi cũng là người trên hồ ma ư, ngô cương không nghĩ ngợi gì đáp bằng một giọng thăng thăng, không phải đâu, quái khách che mặt hỏi vậy ngươi hát khúc này làm chi, ngô cương hỏi lại, các hạ đã biết thanh kiếm này thì tất hiểu nguyên ủy của nó chứ, đoạn chàng dơ thanh phụng kiếm lên. Cặp mắt chàng nhìn đối phương không chấp, chàng muốn tìm ra đáp án ở nơi một quan của quái khách nhưng sự thực đá ngoài tiên liệu của chàng một quan của quái khách che mặt ra chiều ngơ ngác chàng tự hỏi phải chăng sự thực đã chứng minh đối phương không biết gì về gốc tích thanh phụng kiếm này hay y không phải chủ nhân chân chính của thanh long kiếm y đã không phải là người mà công chúa hồ mà muốn tìm kiếm thì sao trong tay lại có thanh long kiếm hay là y giả vờ không xúc động ngô cương lại hỏi vặn các hạ không biết rõ thanh kiếm trong tay các hạ ư quái khách che mặt hứng hờ đáp ta không hiểu ngô cương lại hỏi Lai lịch thanh kiếm mà các hạ đang cầm ở tay đó như thế nào, quái khách che mặt đáp cái đó không việc gì đến ngươi, ngô cương đáp, tại hạ cần biết rõ điều này, quái khách che mặt nói, ngươi hãy chờ sau trận quyết đấu mà còn sống được rồi hãy hỏi cũng chưa muộn, ngô cương nhắc lại câu hỏi, mục đích chân chính của các hạ đến đây làm chi, quái khách che mặt lạnh lùng đáp cái đó ta đã nói rồi, ngô cương không sao được lại hỏi các hạ có thể cho biết lai lịch được chăng, quái khách che mặt đáp. Cái đó không cần, ngô cương lại nổi cơn tức giận dõng và hô được lắm các hạ tiếp chiêu đây, quái khách che mặt hừ một tiếng rồi hỏi còn sách huyết nhị kiếm, sách huyết tam kiếm sao không thấy xuất hiện, ngô cương cười thầm trong bụng lạnh lùng đáp, tại hạ có thể thay mặt cho mấy người kia. Nếu không địch nổi các hạ thì khi đó nhị kiếm, tam kiếm sẽ xuất hiện, quái khách che mặt đáp ngươi có chịu trách nhiệm về lời nói đó không, ngô cương đáp, cái đó đã hẳn. Quái khách che mặt hỏi ngươi hãy nhớ lấy lời nói đó và chuẩn bị tiếp chiêu thủ thức của hai bên đều kỳ bí không lường, lúc này trời đã hoàng hôn, đường đất trong hang tối âm, nhưng mục quan của Ngô Cương vẫn nhìn rõ sự vật, hai bên cùng vận nội lực đầy đủ. Thanh kiếm vung lên có ẩn hiện một đồng một phượng, choang một tiếng chấn động mạng tay, kiếm khí vọc lên không? Bóng người hợp rồi lại xa. Hoa kiếm trên không lúc nghè lên, lúc tắc phục, khó nhìn rõ ai ra tay trước, bóng người lại hợp. Cả hai cùng ra sức chiến đấu, khai diễn một màn tỷ thí kinh tâm động phách. Thật đúng với câu tục ngữ cờ gặp tay địch thủ, tướng gặp kẻ tài cao, kiếm khí lan đến đây cây gãy cỏ lướt đến đó, bụi đá tung bay, hai người qua lại tám chiêu thì một tiếng quát vang lên, rồi một tiếng rên ư ử bóng người đột nhiên xa ra, tay áo kiếm khách che mặt bị rách một đường, máu tươi chảy xuống tông tông, cẩm bào lão giả la lên, tiểu tử ta không thể tha ngươi được. Lão Vương tay ra trên không dùng nội lực hút lấy một thanh kim kiếm ở dưới đất lên rồi công kích Ngô Cương mãnh liệt. Ngô Cương vung kiếm lên gạt đánh choan một tiếng. Cả hai bên đều lùi lại một bước. Cẩm bào lão giả đã bị thương mà còn dùng thanh kiếm thông thường đối phó với một thanh thần kiếm uy lực mãnh liệt như vậy chứng tỏ kiếm thuật của lão tinh thông biết chừng nào. Dĩ nhiên lão đã vận công lực đến độ chót để phóng nhát kiếm này. Ngô Cương hiểu rõ tình thế nếu không hành động cương quyết thì hậu quả khó mà lường được. chàng hắn giọng một tiếng sử thanh phụng kiếm với ra thành chân lực chụp xuống cẩm bào lão giả uy thế nặng tới ngàn cân choang choang ánh rồng bay phượng múa phản chiếu xuất hiện quái khách che mặt gạt nhát kiếm này khiến cho hổ khẩu của ngô cương bị tê chồn quái khách che mặt lùi lại đến ba bốn bước cẩm bào lão giả con người lùi lại trên đùi bị một vết thương máu chảy đầm đìa nếu không có quái khách che mặt nhảy ra đỡ gạt kịp thời thì đầu lão phải rơi xuống rồi Bộ mặt nhăn nheo của lão giờ sám như tro tàn, quái khách che mặt quát lên một tiếng rồi vung long kiếm ra công kích, ngô cương vận hết công lực vào phụng kiếm diễn liền ba chiêu, lại một tiếng trên vang lên, quái khách che mặt loạn chọn người đi hai bước. Cánh tay mặt hắn lại bị thương lần nữa. Thanh long kiếm trong tay bất giác rủ xuống, ngô cương chỉ mũi kiếm vào trước ngực hắn, chàng còn đang do dự không biết có lên hạ sát đối phương hay không chàng nghĩ tới lời yêu cầu của công chúa hồ ma là không được hạ sát người cầm thanh long kiếm chàng đã hứa lời cần phải theo đúng quái khách che mặt tức giận quát hỏi sao ngươi còn chưa hạ thủ ngô cương lạnh lùng đáp bây giờ chưa đến lúc tại hạ xuống tay bất thình lình cẩm bào lão giả tiến lại gần giơ tay lên một đám mù trắng vọt ra chụp lấy ngô cương một mùi hương kỳ dị xông vào mũi khiến chàng cơ hồ nghẹt thở cẩm bào lão giả vung tay ra chụp mau lẹ phi thường tay kiếm của ngô cương vẫn chỉ vào ngực quái khách che Mặt chàng vung tay trái lên để gạt tay chụp của đối phương, cẩm bào lão giả vừa lùi lại vừa la hoảng tiểu tử, té ra ngươi không sợ chất độc, ngô cương không thèm trả lời, lườm lão một cái rồi nhìn chầm chập vào quái khách che mặt hỏi xin các hạ nói rõ lai lịch đi, quái khách che mặt thét lên, không được đâu, ngô cương nói bây giờ các hạ không tự chủ được nữa, quái khách che mặt đáp ngươi muốn giết ta thì cứ việc hạ thủ đi, ngô cương đè sát khí nói, các hạ nói rõ thêm một chút, quái khách che mặt gạt đi tiểu tử. Ngươi không đáng nói với bản nhân câu đó, Ngô Cương hỏi các hạ nhất định không chịu nói ư, quái khách che mặt đáp không, Ngô Cương nói. Nếu vậy các hạ đừng quán tại hạ thủ đoạn độc ác, giữa lúc ấy, một bóng người nhỏ nhắn vọt vào lớn tiếng quát, công tử không được hại y, thanh âm vừa lọt vào tai, Ngô Cương xúc động muốn phát điên, vạn tà thư sinh cũng la lên thế mùi, người mới đến chính là Lã Thục Viên. Mặt nàng đầy vẻ oán độc, sắc mặt lật lạc hung dữ như quỷ, Ngô Cương không thốt lên lời. Nàng đã vì cứu chàng mà hiến tiết trinh cho vạn tà thư sinh. Sự hy sinh này trên thế gian khó tìm được người thứ hai. Sự tôn thất của nàng không tài nào bồi bổ được. Mối ân tình của nàng chẳng có ân tình nào báo đáp cho vừa, lã thuộc viên lại lên tiếng, buông tha y đi, ngô cương không nói gì thu kiếm lùi lại ba bước, giả tỉ lúc này lã thuộc viên muốn chàng chết chàng cũng quyết không do dự, vì chàng thiếu nàng một món nợ không sao trả đủ được, lã thuộc viên đứng trơ như tượng gỗ mà nhìn ngô cương. Hai khóe mắt nàng châu lệ đầm đìa, Ngô Cương lại càng xúc động. Bây giờ chàng mới lên tiếng viên mùi, từ nay viên mùi đừng xa rời tiểu huynh, bằng một giọng thê lương, lã thuộc viên đáp, từ nay ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, Ngô Cương nói viên mùi, sao viên mùi, lã thuộc viên gạt đi ngươi đừng gọi ta bằng viên mùi nữa, viên mùi của ngươi đã chết rồi, Ngô Cương năng nỉ, viên mùi, lã thuộc viên gạt đi ta không đáng tiếp thụ tình yêu của ngươi nữa, Ngô Cương gầm lên, không. Chàng chỉ gào được tiếng không nhưng nó chứa không biết bao nhiêu là tình nghĩa, là hối hận. Nó còn biểu hiện cho tấm lòng kiên quyết vô bờ bến của chàng, lã thuộc viên nghiến răng quay lại nhìn vạn tà thư sinh khúc cửu phong, nói bằng giọng rất quán độc khúc cửu phong, ta phải ăn thịt ngươi, uống máu người vạn tà thư sinh kinh hãi lùi lại một bước, làm bộ ngạc nhiên rung lên hỏi thế mùi. Thế mùi nói vậy nghĩa là làm sao, lã thuộc viên sấn gần lại thoá mạ quân chó má, loài cầm thú mi không phải là giống người vạn tà thư sinh lại lùi thêm mấy bước hắn đưa mắt lại nhìn cẩm bào lão giả rồi ngó lã thuộc viên trầm giọng nói thế mùi thế mùi nên biết là tiểu huynh lúc nào cũng muốn hộ vệ tiểu mùi tiểu huynh không muốn bất cứ một chuyện bất trắc gì xảy đến cho tiểu mùi ngô cương nghe giọng lưỡi gã hiểu ý gã vẫn muốn uy hiếp lã thuộc viên vì nàng đã gây nên tội phản bạn lã thuộc viên gầm lên câm miệng đi bây giờ ta không còn sợ điều chi bất trắc Ta chỉ mong cho loài cầm thú như mi gặp phải quả báo. Ngô cương lạnh lùng nói viên Muội hãy chờ tiểu huynh một chút. Tiểu huynh sẽ trở lại ngay, vạn tà thư sinh sắc mặt tái mét, quái khách che mặt đảo mắt nhìn mọi người rồi cất tiếng lạnh lùng hỏi lã thuộc viên, vụ này là thế nào, bất thình lình một giọng hát thê lương từ không gian vọng lại, ly, biệt rồi sinh tử bân khuân, tình chưa hết ý chưa quên, chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng hào quang soi tỏ mặt uyên ương tiếng hát kỳ bí đã gây kinh ngạc cho toàn trường, ngô cương cảm kích vô cùng vì chàng nhớ tới công chúa hồ ma đã nói hễ long kiếm xuất hiện là nàng tới nơi xử lý. quả nhiên là nàng tới thật mới kỳ, tiếng hát hễ còn vang vẳng, hơn mười bóng người xuất hiện như quỷ mị không một tiếng động bao vây vòng ngoài, quái khách che mặt dĩ nhiên cũng lấy làm nghi hoặc trầm giọng hỏi: các vị là cao nhân phương nào? không một ai đáp lại, ngô cương đảo mắt nhìn quanh một lượt, không khỏi chấn động tâm thần. Bọn người mới đến cả thảy 12, 10 trai, 2 gái. Cách ăn mặc rất kỳ dị. Trong đám này có một lão già mặc áo bào xanh và một văn sĩ đứng tuổi. Hai người này chẳng phải ai xa lạ và chính là Tuấn Mã Hồng Lương và Kim Kê Cổ Dược Đồng. Hai người này ở trong bọn thập nhị Kim Cương dưới trướng Võ Minh. Trước đây chưa lâu chúng đã đem thiết tâm thái tuế bò vào quan tài khiên đi rồi thấy Phụng Kiếm mà phải rút lui, Ngô Cương tự hỏi. Giữa thập nhị kim cương võ minh và công chúa hồ ma có mối liên quan thế nào, tiếng hát ngừng rồi, toàn trường trở lại yên lặng như tờ, cẩm bào lão giả đột nhiên bật tiếng la hoảng, thập nhị kim cương, văn sĩ đứng tuổi, tức kim kê cổ dược đồng lạnh lùng đáp các hạ nhận ra được bọn tại hạ thật không hổ đã mang dấu hiệu là yêu vương, cẩm bào lão giả cười khanh khạch nói ông bạn, ông bạn nói đúng đó. Âu dương tàn này cũng bội phục ông bạn lắm, ngô cương trong lòng kinh dị không xiết. Chàng tự hỏi lão già mặc áo cẩm bào này là yêu vương Âu Dương Tàng thật ư, thế thì người giả mạo Âu Dương Tàng đã bức bách ta học nghệ là ai? Tại sao lão lại phải làm như vậy, lão già tóc bạc kia cũng không có ý gì tàn ác. Té ra lão không phải là yêu vương chân chính, thảo nào mà lã thuộc viên phát giác cây diêm vương trăm của ta là giả. Mặt khác võ minh phu nhân đã đưa ra những võ công hoàn toàn không đúng như lão già tóc bạc. Cảm bào lão giả cũng chất vấn ta tại sao lại mạo nhận là đồ đệ của yêu vương. Như vậy điều bí mật này đã phanh phui ra rồi. Có điều lão già tóc bạc màu xưng là yêu vương Âu Dương tàn lại thành ra bí ẩn. Nếu lão thật tình vì luyến ái nhân tài mà làm như vậy thì hành vi của lão khó mà đoán được, chàng tự hỏi, chẳng lẽ lão quái đã mấy lần truyền âm cho ta đừng để ý đến cảm bào lão giả là vì lão mới chính là yêu vương. Tiêu vương giả lại bảo ta đừng làm lỡ đại sự của lão thì việc uống gối làm tôi võ minh hẳn có dụng ý gì, quái khách che mặt đột nhiên cất giọng run run nói sách huyết nhất kiếm, té ra ngươi là đệ tử dưới trướng Kim Cương Minh, Ngô Cương không nghĩ ngợi gì đáp ngay các hạ lầm rồi. Tại hạ không phải là người của Kim Cương Minh, nếu vậy ngươi là, Ngô Cương đưa mắt nhìn lã thuộc viên, vì những người có mặt tại hiện trường chỉ có một mình nạn là biết rõ thân thế chàng, đoạn lạnh lùng gạt đi các hạ hỏi hơi nhiều quá. Tiếng chàng vừa dứt thì từ trong bóng tối lại có thanh âm một người đàn bàn vọng ra, xin ông bạn giải thích về thanh long kiếm, câu này đúng là đưa ra để hỏi quái khách che mặt, Ngô Cương biết người đưa ra câu hỏi này là công chúa Hồ Ma. Chàng rất lấy làm kỳ là ở chỗ sao nàng lại rời Hồ Ma và nghe thanh âm nàng hỏi thì chính nàng cũng không biết lai lịch của quái khách che mặt, quái khách che mặt khóe mắt lộ vẻ kinh ngạc, cất tiếng hỏi lại, tôn giá là ai? Thanh âm kia đáp, tiện thiếp là chủ nhân bài hát lúc nãy, quái khách che mặt lại hỏi chủ nhân hồ ma phải không, thanh âm kia đáp có thể như vậy, quái khách che mặt lại hỏi giữa hồ ma và kim cương minh có mối quan hệ thế nào, thanh âm kia không trả lời hỏi lại ông bạn, tiện thiếp mong rằng ông bạn cho biết lai lịch thanh long kiếm đã, quái khách che mặt rất giọng run, run run hỏi nếu không thì sao, thanh âm đáp, nhất định ông bạn phải trả lời vấn đề này, quái khách che mặt rất giọng lạnh như băng đáp thần vật không có chủ. Ai có đức là người ấy hưởng, bản nhân ngẫu nhiên lấy được thanh âm kia hỏi các hạ tự nhận mình là người có đức chăng, quái khách che mặt đáp bản nhân không dám thanh âm kia hỏi, vậy bốn chữ ngẫu nhiên lấy được nghĩa là làm sao, quái khách che mặt đáp cái đó không cần giải thích thanh âm kia hỏi nhưng bản nhân muốn hiểu rõ thì làm thế nào, quái khách che mặt đáp, xin tha thứ cho tại hạ không thể trình bày được, một bóng người áo trắng lờ mờ xuất hiện. Nàng đúng là công chúa Hồ Ma đêm nay nàng che mặt bằng tấm sa mỏng ngô cương chập tay thi lễ đáp lâu nay công chúa vẫn bình yên công chúa hồ ma gật đầu nàng sấn đến trước quái khách che mặt hỏi bằng một giọng gay gắt trước hết các hạ hãy trả lời chủ nhân thanh long kiếm hiện giờ lạc lõng nơi đâu quái khách che mặt lạnh lùng đáp tại hạ không biết long kiếm chủ nhân là ai hết công chúa hồ ma hỏi vậy thanh long kiếm trong tay các hạ ở đâu mà ra quái khách che mặt đáp tại hạ đã nói ngẫu nhiên lấy được công chúa hồ ma hạch hỏi ngẫu nhiên là thế nào Quái khách che mặt đáp đây là việc riêng của tại hạ tưởng không cần phải đưa ra công khai, không công khai không xong, quái khách che mặt đáp tại hạ không làm được, ngô cương muốn giúp công chúa hồ ma việc này, nhưng nó có liên quan đến lã thuộc viên nên chàng đành yên lặng, quái khách che mặt quay sang bảo lã thuộc viên, bất luận là việc gì thì cũng chờ lúc trời khỏi đây rồi sẽ giải quyết, lã thuộc viên không nói gì, công chúa hồ ma đột nhiên hô lớn vào đây, thập nhị kim cương đồng thời cất bước kéo vào giữa trướng, chương 49. Chưa thoát tai ương lại gặp tai ương, bầu không khí trong trường đột nhiên biến thành khẩn trương vô cùng, lã thuộc viên thét lên một tiếng lanh lảnh Nàng nhảy xô về phía ngô cương, ngô cương không kịp đề phòng, cả hai người cùng ngã lăn ra, sầm một tiếng nổ vang. Các đá mịt mù, mùi khói sặc mũi. Tiếng vang khủng khiếp vang lên, bầu trời tối sầm lại, sự rung chuyển mạnh quá tưởng chừng như trời lông núi lở, ngô cương bị lã thuộc viên ôm rịch lấy chàng phải một phen kinh hồn tán đỡm, sau một lát khói tan bụi lặng, chàng đứng dậy, bất giác kẻ mắt mơ hồ muốn trách. Trước mặt chàng là một cái huyệt lớn. Máu tanh sặc mũi. Những chân tay và từng mảnh thịt tung tóe khắp nơi, thảm trạng khiến cho người ta không dám nhìn vào, những người sống sót đều đầu dính tro, mặt đầy đất, áo quần xốc xếch. Thảm hại không tả, thập nhị kim cương còn lại một nửa thì hai người bị thương khá năng ngồi mà rên rỉ, ngô cương đảo mắt nhìn xa xa thì thấy ngoài năm tượng, một bản trắng đang bị mấy người bao vây, chàng không nghĩ ngợi gì nữa băng mình nhảy sổ tới. Chàng nhìn lại bất giác rùng mình ghê sợ, bốn thiếu nữ bu quanh công chúa Hồ Ma. Công chúa Hồ Ma ngồi tự vào một tảng đá lớn. Quần trắng biến thành quần hồng, tắm sa che mặt bị rớt xuống. Nét mặt nàng đẹp như thiên trên lúc này nhăn nhó trông như quỷ sứ, ngô cương run lên hỏi, công chúa bị thương ư, công chúa hồ ma dương mắt lên nhìn ngô cương hồi lâu mới cất giọng thê thảm ta bị gãy mất hai chân rồi, ngô cương rú lên trời ơi, chàng lùi lại ba bốn bước liền, người rung bần bật, công chúa hồ ma nhắm mắt lại. Hồi lâu nàng mở mắt ra cất giọng yếu ớt hỏi thập nhị kim cương thế nào, một trong bốn tên thị nữ đáp sáu người chết, hai người bị thương, công chúa hồ ma nói. Bảo ta truyền lệnh cho họ thu thập thi thể rồi rút lui, một tên thị nữ vâng lời chạy đi, công chúa hồ ma chuyển động cặp mắt lờ đời nhìn ngô cương hỏi ngô thiếu hiệp, việc lấy lại lông kiếm và điều tra hành tung lông kiếm chủ nhân liệu đại hiệp có làm được không, ngô cương đáp bằng một giọng kiên quyết, tại hạ nhất định làm cho bằng được, công chúa hồ ma nói, vậy thì hay lắm, ngô cương ngập ngừng hỏi thương thế của công chúa, công chúa hồi ma ngắt lời ta không chết được đâu, ta cần sống để chờ thấy mặt lông kiếm chủ nhân một lần, ngô cương rung lên hỏi. Lòng kiếm chủ nhân là ai? Công chúa Hồ Ma đáp là người nói ở trong câu đầu bài hát Ngô Cương hỏi nhưng người ấy là ai? Công chúa Hồ Ma hỏi lại Đại Hiệp muốn biết hay sao? Ngô Cương đáp, chính thế, công chúa Hồ Ma cất tiếng trên là ra chịu rất đau lòng. Nàng nói Thiêu Hiệp nhất định muốn biết hay sao? Ngô Cương đánh bạo đáp, tại hạ cần biết lắm, công chúa Hồ Ma nói vậy Đại Hiệp phải ưng chịu một điều kiện của ta, Ngô Cương hỏi điều kiện gì? Xin công chúa cho nghe, công chúa Hồ Ma đáp trước khi có lời ước hẹn. Thiếu hiệp hứa phải giữ đúng theo điều ước, Ngô Cương hỏi ngay, chắc ý công chúa muốn cho tại hạ đừng gia hại đối phương, công chúa Hồ Ma đáp, đúng là thế đó, Ngô Cương nói tại xin ưng chịu, công chúa Hồ Ma đáp, y là vô địch Mỹ kiếm khách Ngô Hùng, Ngô Cương chấn động tâm thần la lên Ngô Hùng, chàng không ngờ những điều chàng đoán lúc ban đầu này đã thành sự thực, đối tượng trong bài hát cùng long kiếm chủ nhân chính là bà Huynh Ngô Hùng. Vậy công chúa đã là vợ của bà Huynh tức là tẩu tẩu của chàng trong lòng nghĩ vậy chàng buộc miệng xin tha thứ cho tại hạ mạo muội phải chăng ngô hùng là công chúa hồ mang ngắt lời phải rồi là trưởng phụ của ta ngô cương xúc động vô cùng chàng toan nói rõ thân thế mình nhưng lại nín nhịn đại ca chàng mười năm trước đã giết người như ngoé lại gia hại đến kẻ vô tội khiến cho võ lâm đệ nhất bảo nhà mình toàn gia bị chết thảm tội ấy khó bề dung thứ chàng đã quyết định chủ ý phải giết đứa con ngỗ nghịch trong gia đình nhưng chàng cần giữ kín lai lịch mới tiện hành động đột nhiên Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu óc, chàng nhớ lại thái quản gia nói là trước đại ca chàng đã rút lui khỏi Kim Cương để vãn hội kiếp nạn võ lâm. Người nắm then chốt tổ chức là một vị nữ lang Huynh Quốc, hiện giờ thập nhị Kim Cương là lại nghe công chúa Hồ Ma chỉ huy. Phải chăng nàng là nữ lang Huynh Quốc kia ngày trước, theo lời truyền ngôn thì nữ lang Huynh Quốc xuất hiện trên công nghĩa đại đã gặp đại ca của, chàng. Hai bên nói chuyện mấy câu rồi đình chỉ cuộc quyết đấu. Kim Cương Minh cũng tuyên bố rút lại khỏi giang hồ, vụ bí mật này đã làm bận rộn đầu óc mọi người võ lâm hơn 10 năm nay, chàng lên tiếng công chúa, chàng chưa dứt lời thì thị nữ chạy đi truyền lệnh đã trở lại hỏi công chúa hồ ma, xin công chúa chỉ thị cho có thể mai táng những người đã chết ở ngay đây không? Công chúa hồ ma hỏi lại tai nói vậy, thiếu nữ sợ hãi ngập ngừng, đó là Công chúa. Sáu vị bị tử nạn, hai vị bị trọng thương, chỉ còn bốn vị thì hai vị cũng bị thương nhẹ công chúa hồ ma ra lệnh người chết cũng phải đem xác về để làm lễ mai táng theo môn quy thiếu nữ kia dạ một tiếng rồi trở gót chạy đi công chúa hồ ma vừa đau đớn vừa nhọc một cơ hồ chịu không nổi mặt nàng lật lạc hơi thở phập phù ngô cương đảo mắt nhìn thấy quần nàng đẫm máu lại nhớ tới nàng bị cục chân chai thành người tàn phế thì trong lòng cũng cay đắng không bút nào tả xiết nữ lang thần bí là một mỹ nhân và là tẩu tẩu của chàng bị tàn phế rồi cuộc tao ngộ này sao lại thẩm khốc đến thế Chàng nghĩ thầm không phải nàng kém sức lực mà bị thương nàng đã bị ám sát, nếu ta không được lã thuộc viên hất nằm xuống đất lăn đi thì cũng chết rồi, quy lực chất nổ thật là kinh người, chắc họ phải chôn đầu từ trước nếu đúng như vậy thì chất nổ chôn trong hang núi này chắc không phải chỉ có một chỗ, và lúc nào cũng bị mọi sự nguy hiểm đe dọa, ngô cương nghĩ vậy, liền nói công chúa, tại hạ còn điều chưa rõ, công chúa hộ ma xua tay gạt đi sau này còn có phen gặp gỡ. Ta chờ tin tức của thiếu hiệp ở trong hồ, nói tới đây nàng nhắm mắt lại, ngô cương lớn tiếng công chúa. Tại hạ lập tức đi kiếm quái nhân che mặt mình mặc áo xám, chàng quay lại nhìn lã thuộc viên rồi thộn mặt ra. Bọn kim cương còn sống sót là một nữ năm nam. Hai người đàn ông bị trọng thương, một vị nữ kim cương phụ trách việc mang thi thể một nữ kim cương bị nạn. Còn ba người đàn ông thì kim kê cổ diệt đồng vác một tử và hai người nữa phụ trách việc mang hai sát chết kia. Tuấn Mã Hồng lượng cũng bị tử nạn. Hai thiếu nữ sốc hai bên tả hữu công chúa Hồ Ma rồi đoàn người ra đi một cách thảm hại, Ngô Cương đưa mắt nhìn họ vác xác chết và nâng đỡ người bị thương cho đến lúc họ mất hút, vào bóng đêm. Bất giác chàng buông tiếng thở dài nói công chúa Hồ Ma là người bất hạnh nhất đời, Lã Thục Viên buồn rầu nói Cương ca ca, chúng ta cũng rời khỏi nơi đây ngay, không nên chần chờ nữa, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, Lã Thục Viên đáp chỗ này rất nhiều cạm bẫy giết người, công nghiệp nghiến răng hỏi, chẳng lẽ buông tha bọn chúng ư? Lã thuộc viên đáp đành chờ cơ hội khác, ngô cương nói viên mùi. Một giờ tiểu huynh cũng không chờ được, tiểu huynh muốn phát điên lên rồi, lã thuộc viên hỏi còn tiểu mùi thì sao, câu hỏi này khiến cho ngô cương tắc họng không trả lời được, vì lã thuộc viên gặp tai họa thảm khốc nhất đời mà nàng còn nhẫn nại được, chẳng lẽ chàng không nhẫn nại được hay sao, lã thuộc viên lại nói tiếp cương ca ca, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây đã, ngô cương nhìn nàng, không muốn trái ý liền đáp ngay phải đấy. Chúng ta nên đi mau, hai người lệ bước chạy ra ngoài hang núi đến một nơi bí ẩn mới dừng lại ngồi tựa vào nhau. Ngô Cương hỏi viên mùi. Người che mặt đó là ai? Cương ca không nên hỏi tiểu mùi điều đó. Ngô Cương khẽ vỗ vai nàng hỏi viên mùi. Tiểu huynh không hỏi không được, lã thuộc viên hỏi. Tại sao vậy? Ngô Cương đáp tiểu huynh cần biết để điều tra xem Long kiếm chủ nhân lạc sang nơi đâu. Lã thuộc viên hỏi Cương ca kêu người đàn bà đó bằng công chúa ư? Ngô Cương đáp phải rồi. Y là công chúa hồ ma. Lã thuộc viên hỏi mà cũng là vợ Long kiếm chủ nhân nữa phải không, ngô cương đáp viên mùi đứng bên đã nghe rõ cả rồi còn gì, lã thuộc viên hỏi, vô địch Mỹ kiếm khách ngô hùng là ai, ngô cương đáp là bào huynh của tiểu huynh, lã thuộc viên ủa lên một tiếng, ngô cương hỏi sao. Viên mùi có biết y ư, lã thuộc viên đáp không, không, tiểu mùi không biết mà chỉ được nghe người ta nói đến người đó, ngô cương nói viên mùi. Tiểu huynh không dám miễn cưỡng viên mùi mà chỉ hy vọng hiểu rõ vì lẽ gì thanh long kiếm lại lọt vào tay người che mặt, lã thuộc viên đáp tiểu mùi không rõ, ngô cương lặng lặng không nói gì, nhưng chàng biết rõ nàng không muốn nói ra, mà chàng cũng không nỡ bức bách, nàng đã hy sinh vì chàng đã quá nhiều rồi, chẳng có cách nào đền bồi cho xứng đáng, lã thuộc viên lại hỏi tiếp cương ca ca. Kiếp này tiểu mùi chỉ yêu cầu cương ca một điều, ngô cương hỏi điều gì, lã thuộc viên đáp bất luận trước tình hình thế nào. Cương ca cũng đừng sát hại người che mặt áo xám, Ngô cương nói viên mùi, bất cứ viên mùi đề nghị điều gì, tiểu huynh cũng vui lòng nghe theo, lã thuộc viên hỏi vặn cương ca ưng chịu rồi phải không, đúng thế. Tiểu huynh chịu lời rồi, lã thuộc viên nói cương ca ca, tiểu mùi rất cảm tạ ca ca, Ngô cương gạt đi sao viên mùi còn nói tới chuyện cảm tạ làm chi, viên mùi đã vì ta, chàng nói dở câu đột nhiên dừng lại vì e nhắc tới chuyện thê thẩm cũ chỉ tổ làm cho nàng đau lòng, lã thuộc viên cười đáp cương ca ca giả tỷ chúng ta được vĩnh viễn nương tựa vào nhau thì hay biết mấy giọng nói của hàng đầy vẻ thê lương ngô cương nâng mặt nàng lên cho đối diện nhau rồi cất giọng nói hiền muội ta yêu viên mùi vĩnh viễn hai giọt lệ lớn bằng hạt đậu từ trên má lã thuộc viên lăn xuống nàng mỉm miệng cười nụ cười của nàng đượm vẻ thê lương không tả không phải nàng cười đâu trái tim nàng đang tổn thức lòng nàng đầy huyết lệ hồi lâu lã thuộc viên mới cất giọng run nói cương ca ca Cương ca nói một câu như vậy là đủ, Ngô Cương nói viên mùi, đây không phải là lời nói sung, lã Thục viên nói nhưng con người của tiểu mùi ngày trước nay đã chết rồi, hai hàng lệ tầm tả tuôn rơi, tuy hiện giờ đang lúc đêm tối, nhưng hai người kề cận trong gang tất nên thái độ nàng thế nào chàng đều nhị rõ, Ngô Cương siết nỗi buồn thẳm cất giọng run run, viên mùi, viên mùi không nên nói thế, lã Thục viên nhắc lời tiểu mùi đã thành tấm thân bại liễu tàn hoa, Ngô Cương nói không. Viên mùi Viên Mùi nói thế thì Tiểu Huynh không còn đất đứng trên cõi đời này nữa. Lã Thục Viên hỏi Cương Ca nguyện ý yêu một đứa con gái như thế này hay sao? Ngô Cương nóng nảy lớn tiếng la: Viên Mùi, vì sao Viên Mùi gặp cảnh tao ngộ đó? Đó là vị Kiều Huynh. Viên Mùi trong sạch lắm, trong sạch hơn cả lúc mới gặp nhau. Lã Thục Viên bật lên tràn cười ha hả như người điên. Ngô Cương nói: Viên Mùi, Tiểu Huynh xin Viên Mùi đừng cười nữa. Tiếng cười của viên mùi khiến cho tiểu huynh tan nát cả cõi lòng, lã thuộc viên nói cương ca ca ơi, con người chết đi không sống lại được thì trái tim chết rồi cũng vậy mà thôi. Ngô cương hai mặt đẫm lệ cất giọng bi thương hỏi viên mùi. Sao viên mùi tự đối với mình tàn nhẫn đến thế, lã thuộc viên đáp đó là số mệnh xui nên, ngô cương nói không phải. Vận mệnh là ở nơi tay mình, lã thuộc viên nói nhưng mệnh vận của tiểu mùi đã bị hủy rồi, ngô cương nói đó không phải là mệnh vận mà chỉ là thú tính của khúc cửu phong gây ra tiểu huynh lã thục vân dãy ra khỏi lòng ngô cương đứng ngay người lên nói tiểu mùi phải đi đây ngô cương sửng sốt hỏi sao viên mùi định đi ư lã thục viên đáp dĩ nhiên tiểu mùi phải đi ngô cương hỏi trở về võ minh hay sao lã thục viên ngập ngừng đáp tiểu mùi còn về võ minh được chăng bên trời góc biển tất có chỗ dung thân ngô cương lòng đau như cắt nắm lấy tay lã thục viên nói bằng một giọng rất kích động viên mùi viên mùi hãy nghe lời tiểu huynh đừng rời xa nhau nữa Lã thuộc viên nói bây giờ đã chậm quá rồi, ngô cương ngập ngừng viên mùi, tiểu huynh thiết tưởng nhất thiết mọi việc nên bắt đầu lại, lã thuộc viên bất giác la lên nhưng tiểu mùi không đáng, ngô cương nói bằng một giọng rất thành khẩn viên mùi, câu này đáng lẽ để tiểu huynh nói mới phải. Tiểu huynh thật không đáng, lã thuộc viên nhìn ngô cương nở một nụ cười thê thảm nói cương ca yêu tiểu mùi, tiểu mùi yêu cương ca, thế là đủ rồi, ngô cương nói viên mùi. Viên mùi nên quên điều bất hạnh đi, lã thuộc viên hỏi quên ư. Liệu có quên được không, ngô cương nói nếu vậy thì viên mùi nên để tiểu huynh chết ngay từ trước sau còn, lã thuộc viên nhắc lời, nhưng tiểu mùi không đáng lãnh tụ mối thâm tình của cương ca, ngô cương nóng nảy nói viên mùi. Không phải ý tiểu huynh như vậy, nếu viên mùi cố chấp thì tiểu huynh phải đau khổ cho đến ngày chết, lã thuộc viên nghiến rằng nói cương ca không nên thế, ngô cương lại la lên viên mùi, lã, thuộc viên nhắc lời viên mùi của cương ca đã chết rồi. Cương ca chỉ lưu lại trong ký ức là đủ, ngô cương nắm lấy vai lã thục viên lớn tiếng hỏi viên mùi, viên mùi bức bách tiểu huynh phải ra tay tàn nhẫn chăng, lã thục viên liếc mắt nhìn ngô cương, lạnh lùng nói hạ thủ tàn nhẫn ư. Cương ca ơi, tiểu mùi hy vọng được chết trong tay cương ca ca là yên hết mọi việc, ngô cương đau khổ đến cùng cực nói tiểu huynh làm cho viên mùi thành người tàn phế để được suốt đời chiếu cố cho viên mùi như vậy chắc viên muội không thể rời xa tiểu huynh được nữa câu hỏi ngắn ngủi này biểu lộ hết mối tình thiết tha của chàng đối với lã thuộc viên nó có sức mạnh hơn cả thiên ngôn vạn ngữ lã thuộc viên ngây người ra nhìn ngô cương hai hàng châu lệ nhỏ xuống tông tông nàng được chàng yêu nàng đến thế thì còn cần gì hơn nữa đây là một sự đại hạnh hay là điều bất hạnh Bất thình lình một tiếng cười lại đột nhiên vọng tới, ngô cương nhìn lại thì thấy một bóng người tờ mờ như quỷ hiện hình đứng ngoài hai trượng, tuy đang lúc đêm tối, nhưng chàng cũng nhận ra được là một bà già mái tóc bạc phơ mình mặc áo gấm. Mắt sáng như sao, tay cầm một cây thiết trượng, lã thuộc viên toàn thân rung lên bần bật khẽ bật lên tiếng la hoảng đường như khiếp sợ vô cùng, ngô cương tâm hỏi mụ là ai vậy, lã thuộc viên không trả lời, cự mình ra khỏi tay ngô cương rồi lùi lại mấy bước. Ngô cương tiến gần lại hỏi lão tiền bối là cao nhân phương nào, cầm y lão bà bàn giọng một tiếng rồi hỏi lại, phải chăng người là sách huyết nhất kiếm, ngô cương đáp chính thị vãn bối, cầm y lão bào hỏi, người là một thằng lõi ngôn cùng lắm phải không, giọng nói khinh miệt của mụ khiến ngô cương lửa vận bốc lên ngùng ngụt. đổi cách xưng hô, chàng hỏi tôn giá có điều chi dạy bảo, cầm y lão bào cất giọng the thé đáp lão thân muốn lấy cái đầu trên cổ ngươi, ngô cương cười ha hả hỏi đầu tại hạ đây rồi. Tôn giá có bản lãnh thì cứ tự tiện lấy đi, cầm y lão bà nói ngươi hãy thử đi coi, ngô cương đáp hãy khoan, cầm y lão bà hỏi ngươi còn điều chi muốn nói, ngô cương đáp, chắc tôn giá không phải là hạng vô danh. Vậy xin cho biết lai lịch cầm y lão bà đáp lão nhân gia là siêu sinh bà bà vị tam nương. Tiểu tử Bây giờ ngươi đã biết danh hiệu lão thân rồi, vậy ngươi nhắm mắt lại, ngô cương chấn động tâm thần. Chàng nhớ lại thái quản gia hội sinh tiền đã đề cập đến mụ ma đầu này, ngay trước mụ ngang hàng với yêu vương và đã mấy chục năm không xuất hiện trên chốn giang hồ. Người ta đồn mụ chết rồi, về đâu lại xuất hiện nơi đây, trong lòng nghĩ vậy, chàng lạnh lùng hỏi tôn giả ra tay tưởng nên nói rõ vì lẽ gì, siêu sinh bà bà cười khành khạch đáp diễn nhiên là thế, ngô cương hỏi, vì duyên cớ gì, bất thình lình siêu sinh bà bà cất tiếng quát con nha đầu kia. ngươi dám trốn chạy chăng? Mụ làng người đi toan rượt theo bản năng tự nhiên của Ngô Cương thúc đẩy chàng tiến ngang ra, rút kiếm phóng chiêu đánh siêu sinh bà bà một cách mau lẹ, không thể tưởng được, chương 50, sóc người yêu hào kiệt bị lừa, bỗng nghe đánh choang một tiếng. Ngô Cương cảm thấy chân tay tê chồn phải lùi lại một bước dài, đồng thời siêu sinh bà bà cũng loạn choạng người đi, Ngô Cương rất kinh hãi vì cây thiết trường của mụ không phải, là thứ khí giới tầm thường. Thanh kiếm của chàng không làm gì được, siêu sinh bà bà lớn tiếng quát tiểu tử lão nhân gia phải bầm ngươi nát ra như tương mới được ngô cương đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng lã thuộc viên đâu bồn chồn trong dạ tự hỏi nàng sợ mụ lão ma này hay thừa cơ hội để rời bỏ ta chàng không biết nên ngăn cản mụ lão ma hay nên đi rượt theo lã thuộc viên siêu sinh bà bà hay tay vung trượng lên theo thế thái sơn áp đỉnh đập xuống đầu ngô cương uy lực mãnh liệt vô cùng ngô cương nghiến răng dùng hết sức bình sinh giơ kiếm lên đỡ choan trượng kiếm đụng nhau Hai bên cùng lùi lại một bước, siêu sinh bà bà thốt lên tiểu tử. Lão nhân gia mà không siêu độ được ngươi bữa nay thì mang danh siêu sinh bà bà thế nào được, Ngô Cương cũng quát to lão khất bà. Tại hạ không đập chết mụ được thì cũng không phải là sách huyết nhất kiếm, hai bên giúp lời rồi lại đồng thời động thủ. Tham hóa kiếm pháp của Ngô Cương dĩ nhiên lợi hại vô cùng, nhưng trượng pháp của siêu sinh bà bà cũng cực kỳ khủng khiếp, lại một tiếng choang nữa vang lên. Bóng người xa ra. Ngô Cương cảm thấy hồ khẩu tê trồn thanh phụng kiếm cơ hồ không nắm vững thiết trương của siêu sinh bà bà cũng bị hất đi hai bên nội lực ở vào thế quân bình ngô cương trong lòng kinh hãi vì thân thủ mụ lão ma này so với yêu vương âu dương tàn và quái khách che mặt áo xám còn có phần lợi hại hơn siêu sinh bà bà đột nhiên lùi lại mấy bước chàng cho là mình phải hạ thủ trước đi hay hơn chàng liền vận động chân lực giơ kiếm lên tiếng lại giữa lúc ấy một tiếng quát vang làm chấn động màn tay dừng tay Ngô cương ngần người ra bất giác dừng tay lại, bóng người xuất hiện. Hiển nhiên là vong ngã hòa thượng vừa bỏ đi vào lúc nửa đêm hôm trước, siêu sinh bà bà, mắt sáng như điện đảo nhìn vong ngã hòa thượng, vong ngã hòa thượng chấp tay nói A-di-đà-phật. Vị thí chú vẫn còn cương quyết như xưa, siêu sinh bà bà vị tam nương vẫn không mở miệng. Mụ cầm cây thiết trượng đâm vào phiến đá vuông ngập đến nửa thước, ngô cương thấy vậy không khỏi sao xuyến trong lòng, vong ngã hòa thượng lại nói tiếp vị thí chú. Thí chủ thu môn âm thi tán nhân công về đi nếu thí chủ muốn hưởng hết tuổi đời, siêu sinh bà bà mắc lộ vẻ kinh hải vì mụ thấy lão hòa thượng vừa mở miệng đã nói hụt tẹt được lai lịch của mụ mà còn biết cả, tên môn võ công lợi hại nhất thì hiển nhiên nhà sư này không phải là nhân vật tầm thường Nhưng ngoài mặt vẫn làm như không hiểu gì về lão hòa thượng này. Mụ nhìn hòa thượng mặt cáu ghét tám tầng khiến người ta phải buồn cười. Mụ đứng ngang người lên, mái tóc bạc đứng dựng, từ từ khôi phục trạng thái cũ cất giọng đanh hỏi lão là nhà sư hay là một tên ăn xin vong ngã hòa thượng vẫn thản nhiên không tỏ vẻ gì giận dữ đáp a di đà phật bần tăng là đệ tử nhà phật siêu sinh bà bà hỏi pháp hiệu lão là gì bần tăng là vong ngã sao lão thân chưa từng nghe thấy nhân vật mang danh hiệu này vong ngã hòa thượng đáp vì bần tăng là hạng vô danh siêu sinh bà bà hỏi lão đến đây làm chi vong ngã hòa thượng đáp nhà phật đã nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy đợt phù đồ siêu sinh bà bà hỏi hòa thượng muốn cứu ai Vong ngã hòa thượng đáp cứu thí chủ, siêu sinh bà bà ngẩng người ra một chút rồi bật lên tràn cười rộ nói, lão hòa thượng thối tha kia. Lão muốn tìm bà bà dẫn mặt. Lão muốn lên nơi cực lạc là đúng đường lối đó, vong ngã hòa thượng vẫn thản nhiên hỏi ta di đà Phật, thí chủ không tin ư, siêu sinh bà bà đáp lão thân tin lắm. Tin là người đi tiền cái chết, vong ngã hòa thượng nói, âm thi tán nguyên công của bà bà cố nhiên có thể mượn sức lực của đối phương để làm tiêu hao chân nguyên của đối phương. Nhưng thí chủ nên rõ một điều là nếu gặp phải đối thủ đã luyện thành tiên thiên cương khí thì kết quả sẽ ra sao, siêu sinh bà bà cả kinh thất sắc. Mụn ngần người ra một lúc rồi cất giọng trầm trầm nói xú hòa thương. Lão hiểu khá nhiều đấy, vong ngã hòa thương nói thí chủ quá khen mà thôi, siêu sinh bà bà hỏi, ngươi tưởng mấy lời nói sung mà hăm dọa được lão thật chăng? Vong ngã hòa thượng đáp không phải lời nói sung đâu, siêu sinh bà bà hỏi, xú hòa thượng đã luyện được môn tiên thiên cương khí rồi chăng? Vong ngã hòa thượng đáp đúng thế, siêu sinh bà bà đảo mắt nhìn Ngô Cương lẳng lặng không nói gì, trong lòng hết đổi hồ nghi Ngô Cương chưa từng luyện tiên thiên cương khí. Nhưng chàng nghĩ khi trước chàng tập nghệ của một lão quái mạo xưng là yêu vương Âu Dương tàn theo đường lối âm nhu, sau chàng lại nghiên cứu huyết y thần công? Chương đầu trong huyết y là thiếu dương công. Chàng bị âm dương xung đột cơ hồ bỏ mạng, cuối cùng môn võ công trái ngược dung hòa với nhau rồi mấy lần giao thủ. Chàng kinh nghiệm thấy trong người quả nhiên lúc tâm động tự nhiên sinh ra luồng cương khí hộ thân. Chàng tự hỏi hay là cái đó kể bằng tiên thiên cương khí? Tại sao vong ngã hòa thượng lại biết vậy? Chàng vẫn không lên tiếng lạnh lùng ngó siêu sinh bà bà bằng cặp mắt thẳng nhiên. Thái độ này khiến cho siêu sinh bà bà bà bà không biết mà lường. Vong ngã hòa thượng ngóc đầu nhìn ngô cương nói hai tử. Nếu người có việc gấp phải làm thì đi trước đi. Câu này xúc động tâm lý Ngô Cương hiển nhiên lão nhắc chàng đuổi đi để rượt theo lã thuộc viên, Ngô Cương cảm kích vô cùng, chàng nhìn vong ngã hòa thượng là tân đức của đại sư, vãn bối suốt đời không quên, vong ngã hòa thượng vẫy tay nói đi lẹ lên, siêu sinh bà bà cười lạc nói đi ư, đâu có chuyện dễ thế, Ngô Cương trợn mắt lên tức giận quát mắt hỏi lại lão ma bà. Mụ tưởng ta sợ mụ chăng? Đừng dương nanh múa vuốt nưa. Lại đây. Giữa hai chúng ta chỉ có một người rời khỏi nơi đây, vong ngã hòa thượng tiếp lời vi thí chủ món nợ này để bần tăng thanh toán cho, siêu sinh bà bà lộ vẻ khinh miệt hỏi xú hòa thượng, ngươi đáng kể vào cái thái gì, vong ngã hòa thượng cũng hàng học đáp vi tam nương. Đừng mở miệng mắng người nữa, siêu sinh bà bà hỏi mắng người thì đã sao, vong ngã hòa thượng đáp, rồi thí chủ sẽ tự lãnh lấy hậu quả, siêu sinh bà bà sẵn giọng liệu lão làm được thế chăng, vong ngã hòa thượng đáp làm được hay không. Cứ thử coi sẽ rõ, đoạn lão quay lại dục ngô cương hài tử, đừng dính đến mù nữa. Cứ việc đi đi, bỗng có âm thanh chói tai quát lên, muốn đi thì để đầu lại đó, tiếng quát chưa dứt hai bóng người đã xuất hiện, lúc này ánh sáng ban mai đã thấu vào trong rừng. Trời sáng rồi, không hiểu bức màn đêm đã vén lên từ lúc nào, ngô cương đảo mắt nhìn ra, bất giác bầu nhiệt huyết ứa lên trong huyết quản, sát khí sông lên tới đỉnh đầu. Hai người mới đến hiển nhiên là Thái Thượng hộ Pháp yêu vương Âu Dương Tàn cùng vạn tà thư sinh khúc cửu phong, vong ngã hòa thượng chấn động tâm thần, nhìn ngô cương bằng con mắt trách móc, tự hồ oán hận chàng không bỏ đi sớm. Nhưng nhãn lực ngô cương chú ý vào cả khúc cửu phong nên không nhìn thấy khóe mắt của vong ngã hòa thượng, yêu vương cất giọng hung dữ hỏi lão trọc vong ngã kia, người dám công nhiên chống đối bản Minh ư, vong ngã hòa thượng trầm giọng đáp kẻ làm nhiều điều bất nghĩa tất là phải chết. Có điều sớm hay muộn mà thôi, yêu vương cười the thế nói, lão phu muốn ngươi vĩnh viễn câm miệng, bỗng một tiếng rú rùng rợn vang lên. Khúc cửu phong đã bị ngô cương nắm chặt, nguyên ngô cương đang lúc căm giận đến cực điểm đã dùng thần tốc như xét đánh không kịp bưng tay. Chàng thừa cơ khúc cửu phong không để ý nhìn vào trong trường, liền kiềm chế gã. Biến diễn này ra ngoài ý nghĩ của mọi người, nếu khúc cửu phong không ỷ vào đại diện đứng bên, đồng thời không sơ tâm một chút thì ngô cương có muốn kiềm chế gã cũng không phải là chuyện dễ. Ngoài hiệu vạn tà thư sinh của gã không phải may mà được. Về nguy kế âm mưu thì Ngô Cương còn thua gã, không trách người ta có câu sơ ý làm mất cả Kinh Châu là thế, yêu vương cùng siêu sinh bà bà đồng thời lớn tiếng quát người dám lớn mật thế ư, Ngô Cương lờ đi như không nghe tiếng, cặp mắt đỏ sọc trận lên nhìn vạn tà thư sinh. Thái độ này tự hồ đã tập trung hết bao nhiêu mối hận của thiên hạ vào trong cặp mắt khiến người nhìn vào thấy rét mà run yêu vương lạng người tới đồng thủ, binh. Vong ngã hòa thượng phóng chưởng trên chết ra đẩy tên vương phải đứng lại, siêu sinh bà bà hừ một tiếng rồi vung trượng đánh vong ngã hòa thượng, vong ngã hòa thượng lạng người ra xa mấy thước nhanh như điện, chấp tránh khỏi đòn đánh nặng tựa ngàn cân, Yêu vương trỏ tay vào mặt Ngô Cương nói: "Tiểu tử, muốn tốt thì tha gã ra." Ngô Cương nghiến răng đáp: "Chờ bao giờ mặt trời mọc phương Tây lặng phương Đông rồi ta sẽ tha gã." Yêu vương quát hỏi: "Ngươi dám chống lời ta chăng?" Ngô Cương lạnh lùng đáp: "Lão yêu, ta làm chuyện báo ứng cho lão coi." Sột một tiếng rùng rợn. Tiếp theo là tiếng rú thê thảm, ngô cương đổi kiếm cầm sang tay trái xuyên qua vai vạn tà thư sinh. Mặt xám như tro tàn, người gã giật lên từng hồi, siêu sinh bà bà bà bà mái tóc bạc dựng đứng, vung trượng như con anh xa điền tới, ngô cương xoay ngang người tiện tay đưa mình vạn tà thư sinh ra để đón thế trượng, bức bách mụ phải thu chiêu về. Mụ quát hỏi thằng lõi kia. mi định làm gì gã, ngô cương đáp bằng một giọng rất oán độc ta xẻo thịt gã thành từng miếng một binh. Tiếp theo là một tiếng rên ư ử, Vạn Tà thư sinh nhịn đau phong chưởng đánh vào ngực Ngô Cương, Ngô Cương loạn choạng người đi. Nhưng chàng vẫn không buông tay. Thân thể Vạn Tà thư sinh bị chuyển động, gã đau đớn không chịu nổi rên lên một tiếng, Ngô Cương rút phụng kiếm ra tra vào vỏ, kiếm rút ra rồi, máu tươi vọt lên như suối. nửa mình bên phải Vạn Tà thư sinh nhuộm máu đỏ lầm, Ngô Cương liền điểm vào huyệt đạo để cầm máu cho gã, đó chẳng phải vì chàng thương gã. Mà chàng không muốn gã mất máu sẽ phải chết ngay chàng định làm cho gã chết dần chết mòn mới bỏ giận, tấm kịch lã thuộc viên chịu nhục lại hiện lên trong đầu óc ngô cương khiến, chàng căm hận như người điên, yêu vương cùng siêu sinh bà bà ở trong tình thế ném chuột sợ vỡ đồ, đành chịu bó tay không biết làm thế nào, ngô cương đưa còn tay trái, dúi vào vết thương vạn tà thư sinh, vạn tà thư sinh đau quá kêu rú như kẻ mắc bệnh điên khùng, sư phụ. Sư mẫu Cứu đệ tử với, sư mẫu đây hẳn là trỏ về siêu sinh bà bà vì ngoài mụ không còn người đàn bà nào khác té ra mù là vợ yêu vương đây cũng là chuyện bí mật trong võ lâm vì trước nay chắc chưa một ai hay siêu sinh bà bà cùng yêu vương là một cặp vợ chồng ngô cương trợn mắt nhìn hai tên lão ma đầu nói khúc cửu phong ta e rằng trên thế gian này không còn ai cứu mi nữa siêu sinh bà bà lớn tiếng quát tiểu tử ngươi nhất định không buông tay thật ư ngô cương thản nhiên đáp dĩ nhiên là thế siêu sinh bà bà nói nếu mi chết gã thì mi sẽ bị chết cách nào có biết không ngô cương đáp cách nào ta cũng coi thường yêu vương âu dương tàn tức quá mặt co dúm lại đây là lần đầu tiên trong đời ma vương của lão bị người uy hiếp khúc cửu phong toàn thân run bần bật miệng rên la không ngớt gã đau đến đổi mặt mũi méo mo không còn ra hình thù gì nữa ngô cương nghiến răng nói khúc cửu phong mi không phải là người vậy ta chẳng thể lấy nhân đối đãi với người để xử trí với mi dứt lời Chàng rút tay ra vung chưởng chặn đánh cắt một cái, khúc cửu phong lại rú lên một cách thê thảm chói tai, xương cánh tay gã bị gãy rồi chỉ còn da thịt dính vào nhau, vong ngã hòa thương tuyên Phật hiệu rồi nói hai tử. Vậy là đủ rồi. Để gã chết đi cho rảnh, ngô cương giận như người phát điên, rung lên nói đại sư, cái chết đối với gã là phước quá không đủ để đền tội muôn mục, yêu vương nhìn siêu sinh bà bà nói gã mà không chết, ta không chịu được nữa rồi, siêu sinh bà bà cũng chuyển động da mặt đáp. Lão thân cũng không chịu được nữa, yêu vương hỏi cứ để thằng lõi con ngông cùng mãi hay sao, siêu sinh bà bà hỏi lại theo ý lão thì làm sao bây giờ, yêu vương bà bà đáp Phong Nhi đành là chết rồi. Để gã nhắm mắt về trời đi, siêu sinh bà bà ngập ngừng theo ý lão thì, yêu vương nói sẽ tươi thẳng lõi con để báo thù cho Phong nhị. siêu sinh bà bà dơ trượng lên, yêu vương vung trưởng bầu không khí trong trường sặc mùi máu tanh. Nếu hai lão ma đồng thời động thủ thì chẳng kể gì đến sự sống chết của khúc cửu phong thì hậu quả của ngô cương thật khó mà lường được vong ngã, hòa thượng rú lên hỏi tâu dương tàn. Bần tăng e rằng lão khó lòng được như nguyện, siêu sinh bà bà quát mắt nhìn vong ngã hòa thượng rồi quay lại bảo yêu vương, hãy thu thập thằng trọc đầu trước đã, giữa lúc ấy một bóng đen vọt tới đứng sững trước mặt mọi người, ngô cương liếc mắt nhìn ra không khỏi bỡ vía. Người mới đến hiển nhiên là quái khách che mặt mình mặc áo xám. Lão cắp nách lã thuộc viên, nàng vừa mới bỏ đi trước đây một lát, quái khách che mặt đảo mắt nhìn toàn trường một liền liền hiểu rõ mọi điều ngay tức khắc, yêu vương lớn tiếng bảo quái khách che mặt, đưa thị cho ta, quái khách che mặt hỏi lại đưa cho lão đại ư, yêu vương đáp, phải rồi, thì chính là nguồn gốc mọi tai vạ, quái khách che mặt ngập ngừng theo ý Âu Dương Huynh thì, yêu vương nhắc lời không thể để tiểu đồ chết uổng được, quái khách che mặt mắt chiếu ra những tia hung dữ, trầm giọng đâu Dương Huynh muốn con nha đầu này phải thưởng mạng. Siêu sinh bà bà xen vào sự tình đã bức bách như vậy, không thể không được, Ngô Cương tan nát ruột gan, gầm lên, kẻ nào dám, yêu vương lớn tiếng xen vào, lúc này không thể bắt trước cái nhân đức của đàn bà, quái khách che mặt ngần ra một chút rồi đáp, để bản nhân xử lý vụ này, hai tên lão mai nhìn nhau một cái không nói gì nữa, quái khách che mặt đặt lã thuộc viên xuống, nắm chặt lấy cổ tay nàng lớn tiếng bảo Ngô Cương, sách huyết nhất kiếm thả người ra, lã thuộc viên cặp mắt lờ đờ. Mặt nạn co rúng không ròn ra hình hài gì người nữa, ngô cương lòng đau như cắt buông khúc cửu phong xuống, chàng vẫn chưa cam tâm, nhưng không nỡ để lã thuộc viên phải chịu đau khổ. Bất giác chàng đưa mắt nhìn lã thuộc viên chầm chạp, lã thuộc viên đột nhiên lớn tiếng A cương ca ca. Đừng tha gã, nhân duyên của chúng ta đành đợi kiếp sau, bóp một tiếng. Quái khách che mặt phóng chưởng tác vào mặt lã thuộc viên nàng rú lên một tiếng rồi học máu tươi ra ngô cương phẫn hận cơ hộ phát điên gần lên ngươi mà đụng vào nàng cái nữa thì ta bẻ xương ngươi ra quái khách che mặt lại quát sách huyết nhất kiếm buông tha gã ra ngô cương gầm lên ta không tha quái khách che mặt hỏi ngươi muốn cho thì phải chết chăng lã thuộc viên gầm lên rất thê thảm tiểu muội đã chết lâu rồi chỉ còn lại cái túi da mà thôi quái khách che mặt giơ tay lên nói con nha đầu này ngươi mà còn mở miệng nữa là ta đập tan xác quái khách che mặt và lã thuộc viên có mối liên quan thế nào Ở trong hang nàng ngăn trở ngô cương đừng hạ thủ giết hắn mà bây giờ hắn lại giữ nàng, ngô cương xoay chiều ý nghĩ rồi hàng học nói ngươi hãy tha nàng trước đi, lã thuộc viên hét lên, cương ca mà tha gã thì tiểu mùi chết đi cũng còn oán hận, nàng nói câu này tỏ ra căm hận vạn tà thư sinh hơn là sợ chết, nàng cam chịu chết, chứ không muốn vạn tà thư sinh thoát khỏi tay ngô cương, yêu vương cùng siêu sinh bà bà tức quá hắn giọng một tiếng đưa cặp mắt sắc bén nhìn chằm chập vào quái khách che mặt để coi xem hắn xử trí thế nào, quái. Khách che mặt trầm giọng nói sách huyết nhất kiếm. Buông tay ra, ngô cương nghiến răng trợn mắt nhìn vạn tà thư sinh nói khúc cửu phong. Cái mạng chó má của ngươi hãy tạm để lại, nhưng mi nhớ là chỉ tạm thời mà thôi, vạn từ thư sinh không còn đủ khí lực để ho lên một tiếng nữa, quái khách che mặt buông tay ra, lã thuộc viên lão đảo người đi rồi loạn choạng bước tới mặt ngô cương, ngô cương cất tiếng gọi viên mùi, rồi. Chàng buông vạn tà thư sinh ra để đón lấy người hồng nhanh si tình, vạn tà thư sinh loạn choạn người hai cái rồi lão đảo bước về vương lưỡng ma, vong ngã hòa thượng bỗng quát lên, coi chừng, lúc ngô cương cảnh giác thì siêu sinh bà bà đã vung thiết trượng xuống đầu chàng, thế mạnh khủng khiếp, chàng vội băng mình sang bên né tránh, trong khoảng thời gian chớp nhoáng, vạn tà thư sinh đã về bên yêu vương. Còn lã thuộc viên lại bị quái khách che mặt nắm được cổ tay, ngô cương ruột gan tan nát tức suýt ngất đi, lã thuộc viên lớn tiếng la. Bây giờ thì ca ca đã hối hận chưa, ngô cương quả đã hối hận và căm tức đến cực điểm, nhưng mình mắt lừa đã thành sự thực không còn cách nào canh cãi được nữa. Khúc cửu phong thoát khỏi bàn tay chàng mà lã thuộc viên vẫn mắc vào nanh vuốt bọn lan sói, một ý nghĩa sai lầm gây thành mối hạng ngàn, thu. Biết làm thế nào bây giờ, siêu sinh bà bà lớn tiếng quát tiểu tử, lão bà bà muốn lột da trút xương mi, mụ vừa quát vừa hầm hầm động thủ, vong ngã hòa thượng gầm lên một tiếng vùng tay áo cà sa đón đòn cương phong lẫm liệt bóng trượng như non hai người gây thành cuộc chiến đấu ác liệt ngô cương rút thanh phụng kiếm đánh sọt một tiếng cất bước về phía quái khách che mặt quái khách che mặt điểm huyệt lã thuộc viên rồi đổi tay trái giữ nàng tay mặt hàng cầm thanh long kiếm ngưng thần chờ đợi thanh long kiếm khiến cho ngô cương sực nhớ tới người bào huynh là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng cùng tẩu tẩu bị cục hai chân là công chúa hồ ma vụ đổ máu rùng rợn thảm khốc này chàng chưa phanh phui ra được bên kia vong ngã hòa thượng cùng siêu sinh bà bà đang chiến đấu đến trời sầu đất thảm ánh sáng mặt trời cũng phải lu mờ ngô cương tiến đến quái khách che mặt còn cách chừng mấy thước liền nghiến răng quát thả nàng ra quái khách che mặt cười khanh khạch nói không được đâu ngô cương trợn mắt cơ hồ trách cả mí gầm lên nếu nàng bị chết ta thề quyệt lấy máu rửa võ minh quái khách che mặt cười ha hả nói sức ngươi mà đòi lấy máu rửa võ minh ư ha ha Thế thì ra ngươi không biết tự lượng, Ngô Cương lại quát hỏi ngươi có buông tha nàng không, quái khách che mặt đáp không tha. Chương 51, nữ lan xuất hiện, anh hùng thoát chết, Ngô Cương hỏi thế thì lời hứa của ngươi thối như phân hay sao, quái khách che mặt đáp đó là mệnh vận đã chua rõ như vậy. Hắn vừa dứt lời thì bốn mặt vô số người kéo u vào, đến không biết được bao nhiêu tay cao thủ, trong bọn đi đầu Ngô Cương nhận thấy có thiếu phụ Diêm Dúa là Minh Chủ Phu Nhân, chưởng lệnh Hồ Đại Du phong đô sứ giả và phong ma nữ là hai người trong tam quái ngoài ra đủ mặt kẻ già người trẻ số đông là bọn thần phong kiếm sĩ và kim kiếm thủ quái khách che mặt đảo mắt nhìn quanh rồi bảo thiếu phụ diêm dúa hãy đem con nha đầu này đi đã hắn rung tay một cái lã thuộc viên liền bắn ra ngô cương quát lên không được đem nàng đi đoạn chàng nhảy xổ lại nhanh như chớp toang nắm giữ lã thuộc viên ánh hàng quang lóe mắt thanh long kiếm rít lên veo véo chụp xuống người ngô cương chàng phải vung kiếm lên đỡ choan cả hai bên cùng ngẩng người ra lùi lại trong khoảng thời gian chớp nhoáng này lã thục viên đã bị minh chủ phu nhân cắp đem ra ngoài vòng chiến ngô cương hai mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng rồi băng mình rượt theo hàng quang lấp loáng mấy thanh trường kiếm phóng ra cảng đường ngô cương vung cây phụng kiếm đồng thời cứ băng mình đi mấy tiếng rú vang lên bốn người bị ngã chàng đã xông ra khỏi vòng vây bỗng có tiếng quát đứng lại Hàng phong quạt vào mặt cây sa đầu trượng của phong ma nữ và cây câu hồn tiêu của phong đô sứ giả vụt tới, ngô cương chẳng buồn nhìn đến là vật gì nữa, chàng cứ múa kiếm nhanh như gió, mấy tiếng choang choảng vang lên chát chúa. Lưỡng quái bị hất lùi lại. Nhưng ngô cương cũng bị chiêu này ngãn cản một chút, chàng nóng lòng lo cho sự yên nguy của lã thuộc viên, nên chỉ đứng lại một giây rồi lại băng mình chạy đi. Phong ma nữ cùng phong đô sứ giả lại phóng trưởng đánh binh một cái, thế mạnh dường như lây non dốc biển. Hất ngô cương ngồi lùi trở lại. Nhưng sức phản chất về cương khí thân công của chàng cũng làm cho lưỡng quái phải lảo đảo người đi. Quái khách che mặt đã chạy đến trước người chàng lạnh lùng quát, sách huyết nhất kiếm. Bây giờ đã đến lúc ngươi phải đổ máu rồi đây, ngô cương mím môi phóng ra một kiếm. Chàng đang tức giận như người điên ra chiêu vong mạng chẳng kể gì đến sống chết. Chiêu thức của chàng lúc này so với bình thời còn mạnh liệt hơn nhiều. Quái khách che mặt phải vận động toàn lực để đỡ gạt mà cũng bị sức phản chấn hất lùi lại Người loạn choạn không đứng vững, phong đô sứ giả và phong ma nữ liền thừa cơ tiến lại, quái khách che mặt cũng chống kiếm xông vào, cục diện bỗng biến thành ba người chọi một. Dù là tay cao thủ trong võ lâm hiện nay cũng không chống nổi, Ngô Cương tự biết không còn hy vọng gì đuổi kịp lã thuộc viên nữa. Chàng đề khí để liều mạng với đối phương, kiếm khí cùng kinh phong xô ra ao ạt. Trong vòng mấy trượng tay cao thủ nhất cũng không thể đứng vững được, bên kia vong ngã hòa thượng cùng siêu sinh bà bà đang quyết đấu sinh tử. Thật là một cuộc ác chiến kinh tâm động phách, Ngô Cương như người điên xoay sở thi triển chiêu tham hóa kiếm phát, khí lực muốn nuốt sông biển, một tiếng rú khủng khiếp vang lên, phong ma nữ bị hất đứt một nửa đầu. Thi thể mụ bị bắn ra ngoài mấy thước rồi mới đổ xuống, cây sa đầu trường trong tay mụ cắm sâu trong đất ngập gần tới chui, những tay cao thủ có mặt tại trường cũng phải một phen kinh tâm tán đỡm, quái khách che mặt gầm một tiếng vung trường kiếm đâm trúng một bên, tả Ngô Cương máu chảy tuôn ra như suối ngô cương nghiến răng chịu đau không rên lên một tiếng kiếm thức trong tay chàng lại càng khủng khiếp đây là cách đánh liều mạng lại một tiếng ui chao vang lên phong đô sứ giả người cứng đơ như xác chết té lăn xuống đất thanh kiếm của ngô cương lại vung tích lên tấn công ráo riết quái khách che mặt khiến hắn không còn cơ sức phản kích cứ phải lùi hoài bỗng hắn rên lên một tiếng cơ hồ thủng cả màn tai Trước ngược bên trái hắn máu phun ra như suối, hai tên kim kiếm thủ cùng hai lão áo đen đồng thời nhảy vào chiến cuộc, tình thế lại biến đổi. Một mình Ngô Cương phải chọi với năm người, bốn tên mới gia nhập chiến cuộc tuy bản lĩnh không cao bằng lưỡng quái nhưng Ngô Cương sau một hồi chiến đấu liều mạng công lực đã hao tổn nhiều, mà kiếm thuật của quái khách che mặt cũng không kém tham hóa kiếm pháp mấy tí, nên chàng cảm thấy tình trạng dần dần đi vào chỗ nguy ngập. Bây giờ chàng không còn giây phút nào rảnh để ngó sang cuộc chiến đấu của vong ngã hòa thượng với siêu sinh bà bà nữa, nếu đối phương dùng xa luân chiến, pháp công kích hoài thì hậu quả không biết đến đâu mà lường. Công lực của Ngô Cương dù cao thâm đến đâu thì sức người cũng chỉ có hạn mà thôi, giả tỷ chàng muốn phá vòng vây để chạy cho thoát thân thì đó không, phải là một việc khó, nhưng chàng bản tính cuồng cường, không bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chạy, huịch huịch, hai tên kim kiếm thủ lại té xuống đất. Nhưng hai tên khác lại xông vào vòng chiến đấu để bổ sung ngay lập tức, trong trường sát khí dày đặc khiến cho người ta cơ hồ nghẹt thở. Máu tươi kiếm ảnh, tiếp theo là người chết, chiến trường hiện ra một trạng thái cực kỳ thảm khốc, sau chừng nửa giờ trong trường đấu rải rác có đến hơn chục xác chết nằm lãng đó, ngô cương và quái khách che mặt đã, biến thành hai người máu. Không ai nhìn rõ họ đã bị bao nhiêu nhát kiếm của đối phương đâm trúng, trên mặt đất chỗ nào cũng máu đỏ tươi động thành vũng hoặc loang lỗ từng vệt bao nhiêu tay cao thủ đủ tài chiến đấu đều nằm thẳng cẳng ra rồi mọi việc đều kết thúc chỉ còn lại hai người máu cũng lão đảo muốn té xung quanh trường bọn đệ tử võ minh tuy còn đến dư trăm người nhưng chỉ là hạng võ sĩ hạng nhì hạng ba không ai đủ tư cách xông vào trường đấu hai tay kình địch thở hồng hộc chiêu thức đờ đẫn không còn sức mạnh gì nữa và lâu lâu mới giao một hợp họ đã thành hai cây cường cung dương lên đến độ chót choang long phụng sông kiếm đã dính vào một Hai bên đều tung lực ra để đánh một chiêu tối hậu mong hủy diệt đối phương, trong trường yên tĩnh trở lại. Hai đối thủ đẫm máu cả người lẫn kiếm giữ nhau đứng yên, dưới ánh mặt trời, họ thành một quái tượng rùng rợn, bên kia siêu sinh bà bà hai tay chống trượng xuống đất, thở hồng hộc như trâu, người rung bận bật chẳng khác mụ già tám chục tuổi đâu, không còn đủ sức để chuyển động thân hình. Áo gấm của mụ đã dính nhiều máu tươi trông như hoa đỏ cả một lượt. Áo tăng bào của vong ngã hòa thượng cũng thấm đầy máu tươi thành ra đen lại. Lão bị hai tên kiếm thủ áo đen giữ hai bên và hiền tự như con cừu già bị trọng thương. Trước mặt lão cũng có mười mấy các chết nằm lãng đó, cứ tình hình này thì siêu sinh bà bà đã thắng nhưng trả giá rất đắt, một tiếng quát vang phá tan bầu không khí chết chóc. Long Phụng song kiếm phân khai và hai bóng người loạn choạng lùi tới bảy, tám thước, ngồi phệt xuống đất, quái khách che mặt phải hết sức mới ra lệnh được một câu, các người tiến vào đi lập tức mười mấy tên đệ tử võ minh xông vào uy hiếp ngô cương một luồng oán khí và chí muốn sống giữ cho ngô cương tuy kiệt lực mà chưa ngã lăn ra đột nhiên chàng đứng phắt dậy vung kiếm quét ngang một cái tuy chàng đã kiệt lực và toàn thân bị thương nhưng tham hóa kiếm pháp của chàng há đâu phải tầm thường đối với những võ sĩ hạng nhì hạng ba thì uy lực của nó phát huy ra cũng khiến cho người ta phải sợ hãi tiếng rú thê thảm tiếng kiếm gãy chát chúa tiếng người té xuống huỳnh huỵch mấy thứ tiếng đồng thời vang Lên thành một nhạc điệu kinh tâm động phách, dưới đất lại thêm bảy sát chết, hai tên bị trọng thương nằm yên. Còn ngoài ra đều đứng thộn mặt, ngô cương vung kiếm, người chàng lão đảo muốn té, chàng phải chống kiếm để giữ thân mình cho khỏi ngã. Nhưng miệng chàng đã ứa máu đỏ liệm, toàn trường đều im lặng như tờ, người chết đã chết rồi, còn người bị thương cũng nằm yên không nhúc nhích, giả tỷ võ minh không tập trung nhiều tay cao thủ đặc biệt luôn lưu công thì quái khách che mặt không thể địch nổi ngô cương. mặt khác Vong ngã hòa thượng không liều mạng quyết đấu cầm chân siêu sinh bà bà thì Ngô Cương cũng chẳng thể chống chọi được lâu đến thế, vạn tà thư sinh khúc cửu phong lọc lưới đã chuồn đi rồi. Người bạc mệnh hồng nhan lã thuộc viên cũng bị đối phương đem đi. Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, bọn đệ tử võ Minh Đông như kiến có thể cắn chết con voi lớn. Húng chi lại còn siêu sinh bà bà chưa chịu hạ khí giới, Ngô Cương vuốt vết máu trên miệng chuyển động một quan nhìn vong ngã hòa thượng hãy còn ngồi, phật dưới đất. Lòng chàng bối rối trăm chiều, chàng tự hỏi vị quái hòa thượng này bị thương trầm trọng là ở chỗ trước nay lão chuyên phản đối những vụ đổ máu chỉ giảng giải về thuyết nhân quả, lòng dạ lúc nào cũng bi thời mẫn thế, mà bây giờ lại đánh nhau liều mạng là tại sao? Vì lẽ gì lão tha thiết với mình như vậy, siêu sinh bà bà cầm ngang cây thiết trượng loạn choạng cất bước tiến về phía ngô cương, ngô cương ta thì thầm. Thế là hết rồi, lúc này chàng không đủ sức để đưa nổi thanh kiếm lên chỉ còn đường bó tay chịu chết, vong ngã hòa thượng gắng gượng đứng dậy nhưng người lão đảo lại phải ngồi xuống, xem chừng vị hòa thượng đã đến lúc không làm gì được nữa. Lão buồn rầu lên tiếng hài tử. Không ngờ chúng ta lại đi đến kết quả này, ngô cương gầm lên không, không, hiểu chàng muốn nói không cam chịu chết hay là không làm gì. Rồi chàng im tiếng, siêu sinh bà bà đứng cách chỗ ngô cương chừng năm thước. Mụ dơ thiết trượng lên, cất giọng hung dữ nói tiểu tử, ta muốn đập ngươi nát ra như tương, mắt ngô cương trận lên như muốn tóe lửa. Chàng để tụ hết tàn khí dơ phùng kiếm lên, oai danh của chàng đủ khiến cho người ta phải khiết vía, kiếm thuật của sách huyết nhất kiếm vẫn làm cho người ta phải kinh tâm động phách siêu sinh bà bà bất giác lùi lại một bước vì chính mụ cũng đã bị thương trầm trọng, chân lực hao tổn gần hết. Sở dĩ mụ cử động được chẳng qua là nhờ ở khí thế mà thôi, vong ngã hòa thượng không hiểu được một luồng lực lượng ở đâu kéo đến làm cho lão dậy lên vi tam nương. Bữa nay chúng ta hội họp một lần cuối cùng, không kẻ sống người chết chưa giải tán, dứt lời, lão cất bước tiến lại phía siêu sinh bà bà. Nhưng bước chân lão hời hợt không vững, trong lão ra vẻ miễn cưỡng, siêu sinh bà bà né mình đi nhưng cây trượng vẫn dơ lên, da mặt mụ cử động mấy lần mới cất giọng run run, hãy thu thập lão này cũng được. Vong ngã hòa thượng lớn tiếng dục ngô cương hài tử, hãy còn lê bước được mà sao ngươi không chạy đi, câu nói của lão rõ lão liều mạng với siêu sinh bà bà để ngô cương có cơ hội trốn thoát món nhân tình này, ngô cương không dám lãnh thụ vì chàng không báo đền nổi, nhưng câu này cũng kích thích tiềm lực trong người chàng. Con người đã ở trước một tình trạng đặc biệt cũng sản sinh ra một thứ lực lượng thần kỳ, chàng quát nằm ra, tiếng quát chưa dứt. Thanh Phụng Kiếm đã dơ lên rồi cả người lẫn kiếm xô về phía siêu sinh bà bà Vi Tam Nương, biến diễn đột ngột này đã ra ngoài sức tiên liệu của mọi người, siêu sinh bà bà cùng vong ngã hòa thượng chiến đấu đến hai bên cùng xiển liễn. So với vong ngã hòa thượng, Mụ cũng chẳng còn hơn mấy tí và ở vào thế cây cung cứng dương đến độ chót, dĩ nhiên Mụ phản ứng chậm chạp mà Ngô Cương lại xuất kỳ bất ý đánh một đòn thì Mụ còn ứng biến làm sao cho kịp, Mụ vừa rú lên một tiếng úi chao, cây trượng tuột khỏi tay. Trước ngực mù bị một vết thương lớn, mình mù đã đầy những máu, bây giờ lại phủ lên một lớp máu tươi nữa. Mù lão đảo hai cái rồi té xuống, ngô cương cũng thấy mặt mũi tối sầm lại. Chân lực tiêu tan hết, toàn thân mềm nhũng, nhưng chàng nghiến răng chống chọi không đến nổi ngã lăn ra, vong ngã hòa thượng chẳng khác gì ngọn đèn tàn trước gió. Người lão siêu vẹo, phải giang hai chân ra mới miễn cưỡng đứng cho khỏi ngã. Kết quả cuộc thảm chiến nhìn vào khiến cho người ta không rét mà rung, lúc này quái khách che mặt mới gắn gượng đứng lên vẫy tay hô, tiến vào. Bắt sống lấy gã, bọn kiếm thủ võ minh lập tức ùa vào như đàn ông, ngô cương chập chững như đứa con nít học đi, lão đảo tiến lại hai bước, chàng chỉa mũi kiếm vào trước ngực siêu sinh bà bà, rung lên nói không được cử động, tiếng quát làm động thương thế. Miệng chàng máu lại ứa ra, quả nhiên những tay kiếm thủ dừng lại không dám xông vào nữa, Ngô Cương cũng hiểu rõ chàng và vong ngã hòa thượng không còn cách nào thoát khỏi kiếp nạn bữa nay. Tuy nhiên, tạm thời dùng siêu sinh bà bà để uy hiếp đối phương. Chính chàng bây giờ đã không còn cất bước được nữa thì cũng chẳng thể kiềm chế siêu sinh bà bà để chàng thoát nạn. Thời gian có kéo dài thì chàng không đứng vững được nữa, bất thình lình một bóng người lướt nhanh vào trong trường, Ngô Cương và vong ngã hòa thượng càng thêm bở vía người đó chẳng phải ai xa lạ hiển nhiên là yêu vương âu dương tàn thái thượng hộ pháp võ minh hai người la thầm số phận mình đến đây là kết thúc yêu vương âu dương tàn đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi bước tiến về phía ngô cương ngô cương cất giọng run run gầm lên lão ma lão còn tiến thêm một bước là ta giết mụ ngay tức thì yêu vương quả nhiên dừng bước cất giọng âm trầm tiểu tử ngươi nhất định phải chết mà chết một cách rất thảm khốc vong ngã hòa thượng bỗng la hoảng đương tâm vô hình chỉ ngô cương chấn động tâm thần Một giây chỉ phong đã đâm vào người chàng mảnh liệt phi thường, chàng rú lên một tiếng. Nỗi thống đau kịch liệt công vào tim, chàng ngã lăn ra rồi ý thức đi vào chỗ mơ hồ yêu vương đưa tay ra điểm mấy chỗ đại huyệt của siêu sinh bà bà rồi móc một viên thuốc nhét vào miệng. Mụ nói ta để cho mụ tùy ý xử trí thằng nhỏ này, lão nói đoạn xoay mình tiến về phía vong ngã hòa thượng, cười lớn hỏi lão trọc này, lão có biết sẽ bị xử tử bằng cách nào không, vong ngã hòa thượng trận mắt tờ nờ xoe đáp thí chủ. Trời làm tội thì còn mong có ngày thoát nạn, chứ người gây nên nghiệt chướng thì chẳng thể nào sống được. lẽ trời báo ứng không lầm, yêu vương cười rộ nói, lão nói chuyện nhân quả báo ứng ư. Ta đưa lão xuống âm phủ để nói chuyện với diêm vương, siêu sinh bà bà chỉ trong chớp mắt đã đứng dậy được. Bản lĩnh cứu thương của yêu vương thật là lợi hại, ngô cương nằm dưới đất tri giác đã hơi phục hồi. Chàng nhìn rõ mọi sự nhưng không sao ật dậy được, siêu sinh bà bà mắt lộ hung quan hầm hầm nhìn chàng nói tiểu tử. Lão thân phải dùng thủ đoạn tàn ác gấp 10 thủ đoạn ngươi đối với khúc cửu phong, ngô cương không còn đủ khí lực để mở miệng. Lúc này đầu óc chàng trống rỗng, đây không phải là lần thứ nhất chàng nhìn thấy cái chết. Chàng chết đã mấy lần rồi sau sống lại, nhưng lần này chàng tuyệt vọng không còn điều gì mơ tưởng nữa. Chàng cảm thấy hối hận ở chỗ vong ngã hòa thượng cũng làm vật hy sinh cho chàng, bất luận cái chết nào chàng cũng coi thường, nên chàng nghe những câu tà độc của siêu sinh bà bà cũng chẳng có phản ứng chi hết. Trước mặt chàng bao nhiêu kẻ đại thù. Không giết được người, tất bị người giết. Đó là một định luật mà chàng đã hiểu rơ, hơn một năm nay chàng được rèn luyện đã nhiều dường như rất hiểu đời. Chàng đã biết bao nhiêu sự vật mới lạ nên quan niệm của chàng cũng thay đổi rất lớn. Giữa lúc sinh tử tối hậu bỗng mười mấy bóng người hùa tới như ma quỷ hiện hình, yêu vương cùng siêu sinh bà bà đều biến sắc. Bao nhiêu kiếm thủ chưa chết đều quay về phía bọn người mới xuất hiện thủ thế đề phòng, ngô cương đảo cặp mắt thất thần nhìn quanh bất giác chàng chấn động tâm thần bọn người mới đến toàn là thiếu nữ chừng hai mươi người đều mặc áo đen cô đứng đầu hiển nhiên là một nữ lang đẹp như thiên tiên mặc áo màu lục nàng chính là mộ dung uyển nghi siêu sinh bà bà mắt nhìn về nữ lang áo lục bộ mặt nhăn nheo của mụ biến đổi mấy lần có lẽ mụ kinh hai về dung nhan tuyệt mỹ của mộ dung uyển nghi mụ cất tiếng hỏi con nha đầu kia ngươi định làm gì mộ dung uyển nhi mặt lạnh như tiền đáp cọc lốc lấy người siêu sinh bà bà hỏi ngươi định lấy ai mộ dung uyển nhi đáp bọn này nàng vừa nói xong vừa trỏ vào ngô cương và vong ngã hòa thượng siêu sinh bà bà nói tái chà con nha đầu này giỏi thiệt nhưng ngươi có biết lão thân là ai không siêu sinh bà bà vi tam nương vợ yêu vương âu dương tàn có đúng không siêu sinh bà bà trận mắt la lên ra chiều kinh ngạc Hồi lâu mụ mới âm trầm nói: "Con nha đầu này biết nhiều đấy nhỉ." Mộ Dung Uyển Nghi nói: "Mụ dạy quá lời." Siêu Sinh bà bà hỏi: "Ngươi định lấy người bằng cách nào?" Mộ Dung Uyển Nghi thản nhiên đáp: "Nắm lấy rồi đưa đi chứ còn phải cách nào nữa?" Siêu Sinh bà bà nói: "Nhưng đáng tiếc." Mộ Dung Uyển Nghi hỏi: "Đáng tiếc điều chi?" Siêu Sinh bà bà đáp: "Lão thân giết người kể cũng đã nhiều, nhưng đối với ngươi có điều đáng tiếc, vì ngươi xinh đẹp quá." Mộ Dung Uyển Nghi nói: "Nhưng bản cô nương lại không tiếc mụ." cứ đáng dết là dết liền yêu vương âu dương tàn buông tiếng cười rộ nói tiểu cô nương lão phu già mất rồi nhưng đối với người đẹp tuyệt thế vẫn không khỏi sinh lòng thương hương tiếc ngọc mộ dung uyển nghi sát khí đằng đằng mắt chiếu ra những tiên ngân quan bắn vào mặt âu dương tàn cất giọng the thé con người yêu ma quỷ quái như lão mà sống được lâu đến thế thì thật đạo trời bất công câu nói của nàng ra chiều mai mỉa yêu vương cười gằn cất giọng hung dữ nói con nha đầu kia Để ngươi nếm một chút thủ đoạn của lão phu cho ngươi biết tử thần vô tư, mộ dung Uyển Nhi đằng hắn một tiếng không nói nữa. Nàng đến bên mình ngô cương, siêu sinh bà bà lớn tiếng quát con nha đầu kia, ngươi muốn chết chăng, mộ dung Uyển Nhi lạnh lùng nói tránh ra, siêu sinh bà bà vung thiết trượng lên, binh. Tiếp theo là một tiếng rên ư ử, siêu sinh bà bà bị phát trưởng của mộ dung Uyển Nhi hát ngược lại, mụ loạn choạng lùi đến năm bước. Mái tóc bạc phơ của mụ đứng dựng lên mụ lộ vẻ cực kỳ phẫn nộ dĩ nhiên nếu mụ chưa tử chiến với vong ngã hoa thường và không bị tổn thương chân khí thì phát trưởng của mộ dung uyển nghi khó mà hất mụ lùi lại được úi cha, tiếng la này phát ra từ miệng yêu vương âu dương tạng nguyên mộ dung uyển nghi lúc lâm thời đã thay đổi kế hoạch nàng nắm lấy siêu sinh bà bà và chí mũi dao trũy thủ vào cổ hồng mụ âu dương tạng là một nhân vật đã thành tinh mà trước tình thế này không khỏi bật tiếng la hoảng mộ dung uyển nghi cất tiếng trong trẻo hạ lệnh các ngươi đem người đi kẻ nào dám ngăn trở là dết bỏ bốn thiếu nữ áo đen chạy vào trong trường yêu vương gầm lên một tiếng không thấy hắn động tác gì mà một tiếng rú vang lên bốn thiếu nữ áo đen chạy vào trường thì hai ả lăn xuống đất chết ngay lập tức còn hai cô nữa đứng ngẩng người ra mộ dung uyển nghi biến sắc rung lên hỏi tâu dương tàn lão không muốn để mụ sống nữa chăng yêu vương tức giận toàn thân rung lên bần bật Một tên ma đầu để nhất võ lâm nếm mùi bị uy hiếp này là lần thứ nhất, siêu sinh bà bà thét lên giết đi. Giết hết đi, đừng để sót một tên nào, mà cũng đừng lo gì đến lão thân, mộ dung uyển nghi quát căm miệng ngay, nàng đâm mạnh lưỡi đau một chút vào trong cổ da mụ. Lập tức máu tươi ứa ra, cổ hồng là nơi trí mạng rất sung yếu, cổ hồng bị cắt đứt thì thần tiên cũng không cứu sống được, siêu sinh bà bà tức giận như người điên mà không dám mở miệng nữa, quái khách che mặt lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ hãy quyền nghi nhân nhượng để sau này sẽ tính, yêu vương quay lại nhìn quái khách che mặt dậm chân nói con nha đầu kia. Nay lão phu tạm thời ẩn nhân, ngươi tha ra rồi chúng ta rút lui, mộ dung uyển nghi lạnh lùng hỏi lời các hạ phỏng tin được chăng, yêu vương đáp ngươi đừng nói giỡn, tên tuổi lão phu mà không giữ lời hứa thì ở đời còn ai giữ nữa, mộ dung uyển nghi nói tên tuổi các hạ càng khiến cho người ta khó tin, yêu vương gằn giọng con nha đầu kia, ngươi vũ nhục lão phu chăng mộ dung uyển nghi hỏi lại còn mấy người chết thì các hạ bảo sao yêu vương đáp giữa chỗ can qua thì chết người là sự thường mộ dung uyển nghi nói bọn thủ hạ của bản cô nương không thể chết uổng được yêu vương hỏi con nha đầu kia ngươi cướp tên yếu phạm của võ minh thì sao mộ dung uyển nghi đáp yếu phạm nào chưa chắc y là yếu phạm yêu vương hỏi ngươi định làm gì mộ dung uyển nghi đáp tạm thời lấy hai tên tùy tùng của các hạ để thường mạng. chương năm mươi hai tin báo chưa xong người đã chết yêu vương nói con nha đầu kia ngươi thật là cùng ngạo mộ dung uyển nghiêng ngắt lời nếu không thế thì đừng nói nữa mà chúng ta phải đi đến một trận sống máy cái danh hiệu của yêu vương đã làm cho cả hai phe hắc bạch phải tán đẫm kinh hồn mà nay bị một cô bé uy hiếp thách thức thì lão nhìn làm sao nổi lão cất giọng hung ác đáp con nha đầu kia mi trêu chọc cả ông tổ mi và lấy làm đắc ý phải không Mộ dung Uyển Nhi đảo mắt nhìn hai thiếu nữ đứng ngẩn ra trong không trường, hai thiếu nữ áo đen hiểu ý xoay. Mình nhảy sổ về phía bọn kiếm thủ rồi trở về nguyên vị, hai tiếng hụt hụt vang lên. Hai tên kiếm thủ lăn ra chết liền không kịp la lên một tiếng yêu vương lớn tiếng quát tha người ra. Mộ dung Uyển Nhi cất giọng trầm trầm đáp ta khuyên các hạ đừng đánh lạc chú ý, nên y lời mà rút lui. Quanh đây mấy dặm bản cô nương đã bố trí một cách vẹn toàn nếu các hạ không nghe là tự cướp lấy hậu quả không lường nàng vừa dứt lời liền buông tay lùi lại mấy bước siêu sinh bà bà da mặt co rúng lại mụ hung hăng trỏ tay vào mặt mộ dung uyển nhi quát con nha đầu kia bọn ngươi sẽ biết tay ta quái khách che mặt vẫy tay một cái những tên kiếm thủ còn sống đều trở gót rút lui chỉ trong chớp mắt không trường đã vắng teo chỉ còn lại toàn xác chết mộ dung uyển nhi thoang thoát bước tới bên ngô cương cặp mắt sắc như nước chăm chú nhìn chàng ánh mắt nàng trong trẻo như tưới nước hồ xuống mặt ngô cương lại một lần nữa chàng đứng đối diện với một vị thiên tiên hoa nhường nguyệt thẹn trái tim chàng đập thình thình lòng chàng nóng như lửa mộ dung uyển nghi cất tiếng dịu dàng đầy vẻ thiết tha hỏi ngươi có dậy được không lúc này nguyên khí ngô cương đã khôi phục khá nhiều chàng nghe nàng nói vậy không khỏi bẽn lẽn liền nghiến răng đứng dậy xá nàng đáp đa tạ cô nương đã viện trợ cho ân ấy tại hạ xin ghi lòng tạc giả mộ dung uyển nhi biểu môi cười nói bất tất phải thế ta muốn làm việc gì là làm mà không muốn thì đừng ai hồng miễn cưỡng được ta bên kia vong ngã hòa thượng cũng đứng lên nhìn lại chắp tay nói nữ thí chủ bần tăng xin tạ ơn nữ thí chủ mộ dung uyển nhi lạnh lùng đáp đại sư bất tất phải quan tâm ngô cương tiến lại gần hỏi bằng giọng thành khẩn thương thế của đại sư ra sao vong ngã hòa thượng cười khanh khách đáp không có gì đáng kể còn ngươi thế nào ngô Cương đáp vãn bối cũng chỉ mỏi mệt mà thôi, Mộ Dung Uyển Nghi móc ra một cái bình sứ nhỏ rất xinh rồi đổ lấy hai viên thuốc màu xanh đưa cho Ngô Cương và Vong Ngã Hòa Thượng nói, đây là thứ thuốc trị thương đặc biệt của bản môn bí mật chế ra. Bản nhân không phải tự khoe mà thực ra nó chẳng thua gì đại hoàng đan của phái thiếu lâm, Ngô Cương đón lấy thuốc ngửi thấy mùi hương ngào ngạt thấm, vào tì vị. Chàng chưa bỏ vào miệng nuốt đã cảm thấy khoan khoái trong lòng, Vong Ngã Hòa Thượng cầm viên thuốc trong tay ngắm nghía một lúc rồi hỏi phải chăng đây là huyền nữ thánh đan ngô cương chưa từng nghe ai nói đến tên này bao giờ mộ dung uyển nghi giật mình lùi lại một bước nhìn vong ngã hòa thượng một lúc rồi run lên hỏi sao đại sư lại nhận biết chủ nhân thứ linh dược này vong ngã hòa thượng đáp bần tăng có biết mộ dung uyển nghi hỏi có phải ngày ấy đại sư chưa vào chốn không môn vong ngã hòa thượng đáp ta di đà phật ngày ấy bần tăng còn là người tục mộ dung uyển nghi hỏi xin hỏi đại sư ngày còn ở ngoài tục quý tính là gì vong ngã hòa thượng đáp pháp hiệu của bần tăng là vong ngã nên quên hết mọi sự rồi không còn nhớ gì nữa mộ dung uyển nhi nói sở dĩ tiểu nữ hỏi câu đó là vì trên chốn giang hồ không có mấy người biết chủ nhân của thứ thuốc này vong ngã hòa thượng nói bần tăng không thể trả lời được mong rằng cô nương lượng thứ cho cô nương xuất thân ở nơi nào mộ dung uyển nhi đáp tiểu nữ cũng ở vào trường hợp không thể tiết lộ thân thế vong ngã hòa thượng hỏi thôi được bần tăng xin hỏi một câu nữa cố nhân có bình yên chăng mộ dung uyển nhi đáp nhờ phật độ vẫn mạnh như thường ngô cương không hiểu hai bên nói gì nhưng nghe giọng lưỡi chàng cũng hiểu là vong ngã hòa thượng đã biết rõ lai lịch của mộ dung uyển nhi rồi lạ ở chỗ ngô cương không hiểu thân thế nàng mà nàng lại biết rõ lai lịch chàng vong ngã hòa thượng ngó mộ dung uyển nhi bằng tia mắt kỳ dị rồi lại nhìn ngô cương nói hai tử trên đời khó xử nhất không gì bằng chữ tình ngô cương ngạc nhiên tự hỏi sao quái hòa thượng lại nói câu chuyện đường đột này rồi chàng chỉ ậm ừ một tiếng cho xuôi mộ dung uyển nghi quay lại bảo thủ hà chôn tán cho hai thiếu nữ bị nạn vong ngã hòa thượng lại nói lão tăng hy vọng ngươi nên thận trọng ngô cương chấn động tâm thần chàng nhớ tới ngày thiếu nữ trinh bạch là lã thục viên đã vì mình mà tàn hủy tấm thân rồi chàng tự nhủ phải chăng quái hòa thượng vì vụ đó mà nói đến chữ tình đoạn chàng hỏi đại sư muốn vãn bối thận trọng về chữ tình ư vong ngã hòa thượng đáp bây giờ chỉ có thể bàn đến chuyện này sau ngô cương đáp vãn bối hiểu rồi vong ngã hòa thượng hỏi người hiểu thật rồi chứ ngô cương uể oải gật đầu khóe mắt lộ vẻ thống khổ chàng đáp đại sư vãn bối không phụ lòng trời mà cũng chẳng phụ người vong ngã hòa thượng nói thế thì hay lắm nhưng ngô cương nhắc lời đại sư có điều chi dạy bảo vong ngã hòa thượng đáp bần tăng còn mong ngươi sáng suốt cởi mở oan kết ngô cương hỏi oan kết ư vãn bối chưa hiểu hai chữ đó Vong ngã hòa thượng đáp sau này ngươi sẽ hiểu, ngô cương hỏi sao đại sư không nói rõ chỗ bí mật, vong ngã hòa thượng đáp nói rõ ra là không hay đâu, mộ dung Uyển Nhi quay lại hỏi, sao hai vị không vận công để giúp cho dược lực mau có hiệu quả, vong ngã hòa thượng chấp tay đáp bần tăng kính tạ nữ thí chủ đã cứu viện lại còn cho thuốc, bần tăng không dám nói đến chuyện báo đáp, chỉ mong rằng một ngày kia sẽ có cơ duyên vì thí chủ mà ra sức. Bây giờ bần tăng xin cáo từ ngô cương chợt nhớ tới điều gì? Chàng Trịnh Trọng nói cô nương, tại hạ có câu chuyện muốn mượn cơ hội này để trình bày cho rơ. Mộ Dung Uyển Nhi hỏi chuyện gì, Ngô Cương đáp, câu chuyện về vụ kỳ án khỏa thân trong lữ quán trước đây chưa lâu. Mộ Dung Uyển Nhi mặt lạnh như tiền hỏi vụ đó thế nào, Ngô Cương đáp, tại hạ đã điều tra ra hung thủ. Mộ Dung Uyển Nhi hỏi, ai là hung thủ? Ngô Cương đáp, chính là vạn tà thư sinh khúc cửu phong. Mộ Dung Uyển Nhi hỏi, lại tên khốn kiếp đó ư? Ngô Cương gật đầu đáp, đúng thế. Mộ Dung Uyển Nhi hỏi vậy mà sao họ lại chụp mũ lên đầu công tử ngô cương như người đụng phải vết thương vạn tà thư sinh khúc cửu phong thèm thuồng sắc đẹp lã thục viên không sao toại nguyện được gã thấy chàng lọc vào mắt xanh của nàng liền nghĩ ra mưu kế độc này một là để ma thục viên ghét chàng hai là để chàng bị võ lâm ruộng bỏ đó là kế một viên đá ném trúng hai con chim dĩ nhiên ngô cương không muốn nói đến đoạn thương tâm giữa chàng và la thục viên Chàng đáp gã cố ý khiến cho Tài Hạ biến thành một tên công địch võ lâm để mượn tay khử trừ Tài Hạ, mộ dung Uyển Nghi lại hỏi khúc cửu phong có mối thù gì với công tử, ngô cương đáp, gã là một phần tử trong võ minh mà Tài Hạ là cái đinh trước mắt của tổ chức này, mộ dung Uyển Nghi gật đầu nói, công tử hãy điều tức trị thương để khôi phục công lực đã, ngô cương y lời tiến lại dưới gốc cây ngồi xuống hành công, huyền nữ thánh đang quả nhiên công hiệu phi thường. Chỉ một lúc chất thuốc ngắm vào cơ thể, chàng đã mất hết đau đớn Chân nguyên phục hồi khá nhiều, chàng vừa đề khí đã thấy phản ứng ngay, chàng liền rút bỏ tạp niệm, ngưng thần tỉnh trí vận công, Ngô Cương đã thu hoạch được trăm năm công lực ở U Linh Địa Cung. Chàng lại tu luyện chân khí âm nhu của lão già mạo xưng yêu vương, sau cùng chàng học được môn thiếu dương thần công trong huyết y kỳ thư nên căn bản rất thâm hậu, thương thế chàng tuy trầm trọng nhưng nhờ được thánh đang bổ trợ, nội công khôi phục rất mau chóng, chỉ trong nửa giờ công quả đã viên mãn chàng đứng dậy nhìn thấy mộ dung uyển nghi đang tựa vào gốc cây ngưng thần chú ý nhìn mình mặt nàng bao phủ một làn không khí thanh cao giống như người thường mà không phải người nàng tuy gần trong gan tất mà chàng tưởng chừng đây là một vị nữ thần cao xa không với tới được cái đẹp của nàng không phải là cái đẹp phàm tục lại thêm vào khí chất thanh cao khiến người ngó thấy sinh lòng kính trọng không có ý nghĩ tiết mạng ngô cương đầu óc bâng khuâng trong thời gian chớp nhoáng này tình cảm trong lòng chàng cháy lên đùng đùng chàng là người dĩ nhiên phải có nhược điểm của con người nên không kềm chế được mộ dung uyển nhi bỗng lên tiếng công tử hãy bỏ tấm mặt nạ ra thanh âm nàng lọt vào tai tựa hồ như ở trên tầng mây xanh đưa xuống ngô cương không do dự chi hết lột mặt nạ để lộ gương mặt đẹp như ngọc mộ dung uyển nhi không khỏi mỉm cười nụ cười của nàng rất tự nhiên và vô cùng hấp dẫn nó lại không mất vẻ thanh cao ngô cương cảm thấy mặt nóng bừng trái tim đập loạn xạ lên Chàng say sưa trong nụ cười của mỹ nhân mà lòng tuyệt không một ý nghĩ quanh co hai người lẳng lặng nhìn nhau không ai nói câu gì mà cũng không chuyển động thân hình. Làng không khí lúc này thật là vi diệu, những người sống, sát chết, tàn chi, huyết tích còn lại trong trường tựa hồ bị lãng quên, trong bầu trời tưởng như chỉ có chàng và nàng, ngoài ra không một thứ gì tồn tại thủ hạ mộ dung uyển nghi thu xếp trong mọi việc trong trường. Hai thiếu nữ đồng môn được chôn cất riêng biệt và dựng bia mộ. Họ còn chờ chỉ thị để khắc văn bia. Thi thể bọn võ minh cũng được mai tán chung vào một huyệt rất lớn, bất thình lình một bóng người loạn choạng chạy tới, hai thiếu nữ áo đen quát hỏi tai đó. Đứng lại, đoạn chạy ra vây lấy người mới đến, bóng người kia bỗng té huỵch xuống đất, một thiếu nữ la lên. Đây là một kim kiếm thủ, Ngô Cương cùng mộ dung Uyển Nhi khác nào người trong mộng được thức tỉnh liền chuyển mình tiến gần lại, mộ dung Uyển Nhi lớn tiếng hãy điều tra vòng vây bên ngoài coi. Sao lại có người sấn vào được? Lập tức hai thiếu nữ chạy ra ngoài rừng, ngô cương đảo mắt nhìn người mới đến thì thấy người này vào trạc ngủ tuần. Cứ coi thanh kiếm họ đeo bên mình đủ chứng tỏ hắn là một kim kiếm thủ. Người này toàn thân đã máu hiển nhiên bị kiếm thương nhiều chỗ, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Vụ này là sao đây? Tại sao tên kim kiếm thủ này bị thương lại chạy tới đây? Giữa lúc ấy một thiếu nữ cung trang vẽ người, dĩm lệ chạy vào không trường. Hiển nhiên y là tên thị nữ tiểu tuyết, mộ dung uyển nghi hỏi ngay tiểu tuyết. có việc gì vậy? tiểu tuyết đáp bẩm tiểu thơ tên kim kiếm thủ này đờ y gặp sách huyết nhất kiếm mộ dung uyển nghi lại hỏi các ngươi cho y vào hay sao tiểu tuyết đáp đúng thế hắn đã bị trọng thương và nói là bị bọn đồng môn truy sát ngô cương chấn động tâm thần hỏi hắn đờ y gặp mặt tại hạ ư tiểu tuyết gật đầu đáp đúng thế tên kim kiếm thủ miệng vẫn lẩm nhảm phụng kiếm chủ nhân phụng kiếm chủ nhân ngô cương coi chừng vụ này có điều khác lạ chàng vội cúi xuống hỏi các hạ nói gì Phụng kiếm chủ nhân, tên Kim kiếm thủ thần trí hồ đồ, câu hỏi của Ngô Cương không lọt vào tai hắn. Miệng hắn vẫn lắp bắp phụng kiếm chủ nhân, Ngô Cương chau mày, đột nhiên chàng nhận ra tên Kim kiếm thủ này không phải là mặt, dường như chàng đã gặp ở đâu, hoặc đã cùng hắn giao thủ một lần. Trong lúc thẳng thốt không sao nhớ ra được, chàng tự hỏi hắn lắp bắp câu phụng kiếm chủ nhân là nghĩa làm sao? Theo lời Tiểu Tuyết thì hắn bị bạn đồng môn truy sát tự hồ như trường hợp của Phi Thiên Ngô Công Lư Thanh Sơn vụ này nhất định có điều chiên ngoắc ngoéo trong lòng nghĩ vậy chàng liền đặt tay lên huyệt mệnh môn để trút chân khí vào người hắn tên kim kiếm thủ đảo mắt mấy cái thần trí hắn đã dần dần hồi tỉnh ngô cương vội hỏi tông bạn vừa nói đến phụng kiếm chủ nhân là nghĩa làm sao tên kim kiếm thủ thở hổn hển nói nhát gừng sách huyết nhất kiếm ngô cương lại càng ngờ vực vội đáp sách huyết nhất kiếm chính là tại hạ ông bạn có điều gì cứ nói đi Tên kim kiếm thủ tức giận yếu ớt và rung rung nói ngươi, không phải, ngô cương chợt tỉnh ngộ. Chàng vội đeo mặt nạ vào rồi quay lại nói ông bạn hãy nhìn kỹ lại đi, tên kim kiếm thủ dương cặp mắt thất thần lên nhìn nhưng không nói ra lời được nữa. Chàng vội vận chân nguyên thêm vào, mộ dung Uyển nghi nhíu cặp lông mày xinh đẹp nói đừng trút chân khí vào người hắn nữa. Hắn không tiếp thụ được đâu, làm như vậy hắn càng chống chết, ngô cương thu tay về chợt nghĩ tới linh đang liền nói cô nương có thể cho hắn một viên huyền nữ thánh đang được chăng mộ dung uyển nhi lắc đầu đáp hắn mất máu quá nhiều chân khí tiêu tan hết chẳng còn cách nào cứu được nữa ngô cương hoảng hốt nói tại hạ chỉ hy vọng nghe nói một hai câu là đủ mộ dung uyển nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại bảo tiểu tuyết ngươi hãy thử làm coi tiểu tuyết quỳ xuống thò ngón tay ra điểm vào tám chỗ đại huyệt trên mình kim kiếm thủ sau thì giữ lấy huyệt thiên đột bằng một tay còn tay kia đặt vào huyệt mạch căng Kim kiếm thủ dường như có phục hồi được một chút tàn lực. Hắn ngưng thần nhìn Ngô Cương, sắc mặt lật lạc, da mặt co rúng ra chiều kích động vô cùng. Hồi lâu hắn mới lên tiếng vo ve như tiếng mũi phụng kiếm. Ngô Cương rút phụng kiếm ra đưa gần tận mắt hắn nói: Thanh phụng kiếm đây này, Kim kiếm thủ cố gắng đưa đẩy cặp mắt rồi thốt ra được câu hỏi: Các hạ là sách huyết nhất kiếm? Ngô Cương đáp: Phải rồi. Kim kiếm thủ có quen biết phụng kiếm chủ nhân Ngô Cương? Dĩ nhiên là tại hạ có biết. Kim kiếm thủ xin chuyển lời, Ngô Cương chuyển cho ai? Kim kiếm thủ chuyển cho Phụng kiếm chủ nhân, mặt hắn đỏ lên. Đúng là triệu chứng sắp tắt hơi, Ngô Cương trán toát mồ hôi. Chàng tin rằng vụ bí mật này có mối quan hệ rất lớn đến mình, nhưng không biết làm thế nào cho tên Kim kiếm thủ sống thêm giây lát để hắn nói ra vài lời trọng yếu. Chàng nghĩ đến hắn muốn kiếm sách huyết nhất, kiếm lại lẩm bẩm mấy câu Phụng kiếm chủ nhân thì hiển nhiên có điều chi muốn nói với chàng, chàng liền dịu giọng. Ông bạn ráng lên chút nữa nói cho hay chuyển lời gì đến phụng kiếm chủ nhân, Kim kiếm thủ hồi lâu mới thốt ra được mấy tiếng thiếu. Lâm. Đại bi, rồi hắn ngoẹo đầu trợn mắt, hắn chết rồi, Ngô Cương tưởng chừng trái tim cơ hơ mờ hẳn xuống. Chàng Bân Khuynh ngẫm lại Thiếu Lâm là ngôi chùa ở núi Tùng Sơn, còn Đại Bi có lẽ là pháp hiệu một vị hòa thượng, hình dung người chết lẫn vẫn trong đầu óc Ngô Cương. Đột nhiên chàng la lên đúng lão rồi, mộ dung uyển nghi hỏi ngay, Đại Bi nào? Ngô Cương đáp lại bằng một tiếng không, chàng nhớ thuở là con nít vào khoảng 6-7 tuổi, hàng ngày sáng sớm chàng được tôn thúc thúc bồng ra khu thảo bình ở hậu viên dùng một cây kiếm gỗ múc máy một hồi. Kim kiếm thủ này chính là tôn thúc thúc, lão tên gọi thiết tư tôn cảnh, Ngô Cương nhớ lại hoàn toàn đúng là lão không còn sai nữa. Thảo nào vừa trông thấy chàng đã nhận thấy lão là người quen, chàng tự hỏi sao lão lại làm kim kiếm thủ ở võ minh, hồi võ lâm đệ nhất bảo bị đổ máu. Lão vẫn là thượng khách trong nhà mà sao lão thoát nạn, nghĩ tới đây, Ngô Cương không khỏi nhỏ mấy hạt lệ anh hùng, rồi chàng quyết định, ta phải lên chùa Thiếu Lâm để điều tra cho rõ vụ này. Ngày ấy Thiếu Lâm cũng là một cựu gia của nhà ta, mộ dung uyển Nhi không nhẫn nại được lại hỏi vụ này là thế nào đây, ngô cương đáp, lão kim kiếm thủ này tại hạ có quen biết, mộ dung uyển Nhi hỏi công tử đã giao thủ với y chăng, ngô cương đáp không phải. Lão vào hàng phụ chấp hồi còn nhỏ tại hạ đã biết lão mộ dung uyển nhi nói gủa, đáng tiếc là lão không nói thêm được mấy câu ngô cương nói tại hạ phải ra tay mai táng cho lão chàng nói xong rồi làm ngay trước hết chàng kiếm một chỗ đất hướng nam ở trong rừng rồi dùng chưởng lực đào một hố sâu để mai táng lão chàng lại lấy một phiến đá làm bia trên bia khắc rõ cố hiệp sĩ thiết tư viên tôn cảnh chi mộ chàng chôn táng xong dựng bia lên rồi kính cẩn quỳ lạy trước mộ ba lạy mộ dung uyển nhi theo luôn bên chàng chờ chàng xong việc nàng mới buồn rầu cất tiếng hỏi sao vì lẽ gì công tử lại kêu y bằng hiệp sĩ ngô cương ra chiều thương cảm gật đầu đáp lão đáng là một tay hiệp sĩ mộ dung uyển nghi hỏi lão đã làm một tay cao thủ võ minh mà cũng xứng với danh hiệp sĩ ư theo tại hạ phỏng đoán thì lão trà trộn vào dưới trướng võ minh là có chuyện mưu đồ nếu không thế thì lão đã chẳng bị bọn đồng môn truy sát mà cũng chẳng kiếm chủ nhân phụng kiếm mộ dung uyển nghi hỏi phải chăng công tử tưởng là cuộc mưu đồ của lão là để trả thù cho võ lâm đệ nhất bảo Ngô Cương đáp có thể nói như vậy. Mộ Dung Uyển Nhi nói nếu vậy thì cuộc điều tra cũng dễ thôi. Ngô Cương hỏi dễ ư? Mộ Dung Uyển Nhi gật đầu. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ thầm Long kiếm chủ nhân là bào huynh ta tức vô địch mỹ kiếm khách Ngô Hùng. Thanh Long kiếm lại lọt vào tay quái khách che mặt là người trong võ Minh tôn cảnh bị người đồng môn truy sát. Lão đi tìm Phụng kiếm chủ nhân tức là tẩu tẩu ta. Thế thì trong vụ này có rất nhiều khuất khúc thật khó mà đoán cho ra được. Chương năm mươi ba lắm kẻ yêu đương. Nhiều đường phiền não, Ngô Cương lại tự thỏi phải chăn quái khách che mặt là bà Huynh Ngô Hùng. Rất có thể. Một là trong tay y có thanh long kiếm. Hai là y không dám để lộ chân tướng. Ba là y muốn tránh họa phải gửi thân vào võ minh. Bốn là kiếm thuật y cũng thuộc vào hạng ghê gớm, đoạn chàng lại nghĩ thầm, có lẽ không phải là Ngô Hùng vì chẳng có lý nào hắn tán tận lương tâm đồng mưu với yêu vương Âu Dương tàn đặc chất nổ làm gãy hai chân của Tẩu Tẩu là công chúa Hồ Ma nhưng bất luận sự thực thế nào thì việc thất tung của đại ca Ngô Hùng cũng phải hỏi ở võ Minh mới biết được. Bất giác Ngô Cương lại nhớ tới lã thuộc viên đã hy sinh vì chàng. Có lẽ nàng biết vụ bí mật này. Chàng nhớ tới lã thuộc viên thì lòng như xe lại. Ngô Cương lại nhớ lời vong ngã hòa thượng. Chàng lẩm bẩm người ta đâu phải thánh hiền. Muốn tránh những cái gì mê hoặc lòng người chỉ có biện pháp duy nhất là xa nó. Mộ Dung Uyển Nghi đẹp quá. Cái đẹp của nàng làm cho người đá cũng phải động tâm nếu mình muốn giữ lòng chung thủy với lã thục viên thì dù là một ý niệm phân tâm cũng không nên có mộ dung uyển nhi hiển nhiên đã biểu lộ tình yêu với chàng giả thử trước kia thì nàng cầu còn được nhưng nay chàng chẳng thể phụ lã thục viên đi yêu người khác ngô cương liền quyết định mau chóng chàng nhìn mộ dung uyển nhi một lần nữa rồi quả quyết hỏi tại hạ đã chịu ân lớn của cô nương rất lấy tự thẹn không báo đáp được nhưng ân ấy xin ghi vào phế phủ bây giờ tại hạ cáo biệt để ra đi mộ dung uyển nhi thẫn thờ hỏi công tử muốn đi ư ngô cương đáp phải rồi tại hạ cần đi ngay mộ dung uyển nghi vẻ mặt buồn hiu ngập ngừng hỏi thôi được công tử đi đi tiểu tuyết nhắc tiểu thư tiểu thư có điều gì muốn dặn y sao không nhân lúc này mà nói rõ đi mộ dung uyển nghi nét mặt rầu rầu nói chả có điều chi mà nói tiểu tuyết nói tiểu thư ngại lời để tiểu tỳ thay mặt được chăng mộ dung uyển nghi đáp thôi đành để tự nhiên hay hơn tiểu tuyết nói tiểu thư tỳ tử không nhịn được ngô cương động tâm không yên lặng được nữa chàng nhìn mộ dung uyển nghi hỏi cô nương còn điều chi dạy bảo mộ dung uyển nghi cúi đầu xuống miếng môi hồi lâu không lên tiếng tiểu tuyết không nhìn được liền hỏi ngô thiếu hiệp có nhận thấy là tiểu thư của tỳ tử xinh đẹp không ngô cương mặt nóng bừng lên ấp úng đáp đẹp lắm đẹp lắm đẹp như thiên tiên dưới phàm trần không có ai bằng mộ dung uyển nghi lường tiểu tuyết một cái rồi xoay lưng lại thái độ của nàng khiến cho ngô cương trong lòng không khỏi bâng khuâng tiểu tuyết lại hỏi Thiếu hiệp có biết tiểu thư của tỷ nữ phải xuất đầu lộ diện bôn tẩu giang hồ đôi ba phen viện trợ cho thiếu hiệp là vì lẽ gì không? Ngô cương giọng tâm nghi ngờ hỏi lại, vì lẽ gì vậy? Tiểu tuyết nhếch mép cười đáp vì tiểu thư thấy thiếu hiệp là con người rất xứng đáng, ngô cương chấn động tâm thần. Vì chàng đã có mối liên quan với lã thuộc viên mà hết sức né tránh vấn đề này, chàng phải rất nhiều nghị lực mới dẹp nổi những cơn sóng rào rạc. Không ngờ tiểu tuyết lại nói hụt tẹt ra khiến chàng rung lên. Không phải chàng không yêu mộ Dung uyển Nghi mà là chàng chẳng dám nghĩ tới. Tình thức mà nói thì bất cứ ai trông thấy nàng cũng xin lòng tự ti mặc cảm không dám với cao. Kẻ nào được lọt vào mắt xanh thật là một diễm phúc tây đình. Thế mà Ngô Cương lại sợ sệt là tại sao? sở dĩ chàng phải né tránh là chàng nghĩ tới lã thuộc viên. Trong thời gian khoảnh khắc này, Ngô Cương cảm thấy trời xoay đát chuyển, tâm thần rối rối, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tiểu tuyết thấy chàng như vậy liền cất tiếng lạnh lùng hỏi thiếu hiệp nghĩ gì vậy. Ngô cương nhăn nhó cười đáp, tại hạ có nghĩ gì đâu, tiểu tuyết hỏi vặn, thiếu hiệp nói vậy có chân tình không, ngô cương mặt nóng bừng, miệng ấp úng chẳng lẽ tại hạ, gặp sao nói vậy, tiểu tuyết nhắc lại, tỷ tử đã nói thiểu thư thấy thiếu hiệp là người rất xứng đáng, ngô cương nói tại hạ rất lấy làm hổ thẹn là mình không dám, tiểu tuyết nhắc lời, đó là câu nói khách sáo hay còn có ý nghĩa khác, câu hỏi sắc bén của tiểu tuyết khiến cho ngô cương trán toát mồ hôi, mộ dung uyển nghi buồn rầu nói tiểu tuyết, ngươi đừng nói nữa. Tiểu tuyết lớn tiếng thưa tiểu thư. Vụ này phải gạn đục khơi trong mới được, Ngô Cương lại ngạc nhiên hỏi gạn đục khơi trong thế nào, mộ dung Uyển Nghi không nói gì nữa. Hiển nhiên nàng đã mặc nhiên để cho tiểu tuyết nói thay nàng, tiểu tuyết nét mặt nghiêm trang, trầm giọng nói Ngô Thiếu Hiệp. Bây giờ xin Thiếu Hiệp trả lời tiểu tì một câu, Ngô Cương hỏi cô thử nói nghe, tiểu tuyết đáp trước khi trả lời, tiểu tì xin nói rõ là cần nghe lời chí thành của Thiếu Hiệp. Bằng không thì Thiếu Hiệp chẳng nên miễn cưỡng, Ngô Cương chỉ ậm ừ không biết nói sao, tiểu tuyết hỏi Thiếu Hiệp có yêu tiểu thư của tỳ nữ không, mộ dung Uyển Nhi cất tiếng gọi, tiểu tuyết, nhưng nàng không nói gì nữa, mặt thẹn đỏ bừng, Ngô Cương trong lòng sao xuyến. Chàng rất sợ bị hỏi câu này vì nó là một vấn đề nàng giải cho chàng. Nếu chàng nói không yêu là trái với lương tâm, bằng nói là yêu thì lại không thể yêu được. Phần tình ái này chàng đã dâng hết cho lã thuộc viên rồi, chàng tự hỏi. Bây giờ tay biết trả lời thế nào đây, lời đối đáp phải quanh có làm sao để khỏi tổn thương đến tự ái của nàng. Chàng đứng nhẫn ra liếu lưỡi một lúc không sao trả lời được, diện mạo tiểu tuyết tùy theo sự trầm mặc của ngô cương mà biến đổi, sau thì cười lạc nói ngô thiếu hiệp. Thiếu hiệp tự phụ quá lắm, ngô cương vội nhắc lời tuyết cô nương, tại hạ không có ý ấy đâu, tiểu tuyết hỏi gặn thế thì làm sao thiếu hiệp lại không mở miệng, ngô cương đáp, tại hạ có chỗ khổ tâm không hở ra lời, tiểu tuyết hỏi. Trái tim Thiếu Hiệp thuộc về người khác rồi chăng, Ngô Cương ngập ngừng cái đó, Tiểu Tuyết nói ngay Ngô Thiếu Hiệp. Tiểu Tì đã nói từ trước là không nên miễn cưỡng, Thiếu Hiệp chỉ trả lời một tiếng có hay không là đủ, Ngô Cương đánh bạo đáp tại hạ mà được mộ dung cô nương rủ lòng thương thật là tam sinh hữu hành, Tiểu Tuyết nét mặt tư lên nhắc lời, thế là Thiếu Hiệp thích Tiểu Thư lắm rồi chứ gì, Ngô Cương đáp, dĩ nhiên là thế. Nhưng, Tiểu Tuyết hỏi nhưng làm sao? ngô cương đánh liều đáp tại hạ không dám tiết mạng mộ dung cô nương tiểu tuyết cho mày hỏi đừng quanh co nữa thiếu hiệp có ý thế nào thì thẳng thắn nói ra đi ngô cương trầm giọng đáp tại hạ còn thiếu một món nợ nhân tình với cô khác mộ dung uyển nhi quay phắt lại mặt nàng vẫn còn đỏ bừng khiến người ngó thấy càng mê mẩn tâm thần nàng hé môi hỏi vị cô nương đó là ai ngô cương ngơ ngác đáp xin tha thứ cho tại hạ không thể trình bày được mộ dung uyển nhi ngó tiểu tuyết rồi lại hỏi thiếu hiệp yêu y phải không Ngô cương nghiến răng đáp đúng thế, mộ dung uyển nghi lại hỏi, vì thiếu hiệp cảm ơn y và mong báo đáp hay sao, ngô cương đáp có thể nói như vậy, mộ dung uyển nghi lại hỏi thế là vì tình cảnh bắt buộc chứ không phải tâm nguyện thiếu hiệp hay sao, ngô cương đáp, không phải thế. Tại hạ quyết không đổi chí, mộ dung uyển nghi hỏi có đáng vậy không, ngô cương đáp tại hạ đã nói là không có cách gì để bồi thường, chỉ có tấm lòng tương ái ngõ hầu báo đáp trong môn mục mộ dung uyển nhi nhìn ngô cương bằng cặp mắt sâu thẳm rồi nói mỗi người có một chí hướng không thể miễn cưỡng được chúng ta đã trót lỡ lời ngô cương xá dài nói cô nương nói vậy khiến cho tại hạ hổ thẹn vô cùng mộ dung uyển nhi nói thiếu hiệp có việc xin cứ tùy tiện ngô cương ngập ngừng dạ tại hạ xin cáo từ miệng chàng nói thế chân vẫn chưa cất bước tiểu tuyết đứng bên che miệng cười thì hỏi ngô thiếu hiệp phải chăng thiếu hiệp còn điều chi muốn nói ngô cương sực tỉnh bẽn lẽn nói tại hạ đi trước tiểu tuyết lớn tiếng Mong rằng chẳng bao lâu chúng ta lại gặp nhau, Ngô Cương không còn đủ can đảm để nhìn mộ dung Uyển nghi một lần nữa. Chàng sợ dung nhan quyến rũ của nàng sẽ khiến cho chàng biến đổi tâm ý, chàng lật đật xoay mình cất bước bỏ đi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bâng khuâng như vừa đánh mất một vật hiếm có, Ngô Cương rất lấy làm kỳ ở chỗ chàng nói rõ tâm ý rồi mà cách phản ứng của đối phương lại khác, với sự tiên liệu của chàng, chàng tự nhủ, phải rồi một nhân vật phi thường thì bùn dạ cũng phi thường xem chừng ta ước lượng nạn không đúng giả tỷ không có lã thuộc viên xen vào giữa thì mộ dung uyển nghi là một người tiên muốn cầu không được lòng chàng nhủ chàng như vậy nhưng chàng không dám nghĩ tới vì ý nghĩ này cũng là một điều nhục nhã cho lã thuộc viên nàng đã vì tình yêu mà hy sinh cả cuộc đời chàng tự hỏi hiện giờ lã thuộc viên đang ở vào tình trạng nào Không kể đến nàng đã hy sinh tấm lòng thanh bạch mà nàng đã phạm vào đại tội phản bội môn phái thì bọn kia xử trí với nàng thế nào, ngô cương nghĩ tới đây hận minh chẳng thể mọc cánh để bay ngay đến võ minh đặng, coi cách cứu, chàng do dự không biết nên tiếp tục kế hoạch báo thù hay là hãy lẻn vào võ minh để cứu nàng trước, đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy mình trơ trọi, chẳng có một ai để bàn tính giùm, bỗng có tiếng gọi hiền đệ, thanh âm ra chiều rất thân thiết vọng lại, ngô cương dừng bước xoay mình, bất giác chàng vui sướng không tả người gọi chàng đó chính là bái huynh tống duy bình mà chàng lúc nào cũng nghĩ tới chàng cũng reo lên đại ca chàng vọt người như tên bắn nắm lấy vai tống duy bình chàng cảm xúc đến chứa chàng hai hàng lệ tống duy bình cũng cất tiếng như người muốn khóc hiền đệ ơi không ngờ chúng ta còn được gặp nhau đây ngô cương cố kiềm chế cơn xúc động cất tiếng run run nói đại ca có phải đại ca được trưởng lão ở u linh địa cung cứu thoát tống duy bình đáp phải rồi Nếu không thế thì tiểu huynh đã đi vào giấc ngủ ngàn thu từ lâu rồi, Ngô Cương nói hôm ấy tiếng hát hồ ma dẫn dụ yêu vương đi chỗ khác, Tống Duy Bình nhắc lời hiền đệ. Ngươi bảo tiếng hát đó có khéo không, Ngô Cương ngập ngừng không phải công chúa hồ ma, Tống Duy Bình nhắc lời hiền đệ lầm rồi, tiếng hát hôm ấy không phải của công chúa hồ ma. Công chúa hồ ma là ai, Ngô Cương nói chuyện đó hãy tạm gác, đại ca hãy kể chuyện của mình trước đã, Tống Duy Bình nói. Người hát để dẫn dụ lão ma là U Linh công chúa, Ngô Cương khinh hải rung lên hỏi U Linh công chúa ư, Tống Duy Bình đáp, phải rồi. Nàng hát dẫn dụ lão ma chạy đi vì vì mục đích muốn cứu người, Ngô Cương hỏi đại ca. Đại ca đã gặp U Linh công chúa rồi ư, Tống Duy Bình đáp, Tiểu Huynh gặp rồi. Nàng đẹp như thiên tiên, thật là một vư vật hiếm có trên đời, ủa, hiền đệ. Tiểu Huynh nghe nói hiền đệ đã cự tuyệt hôn sự với nàng phải không, Ngô Cương nhăn nhó cười. Long chàng như một cái bình ngũ vị đảo lộn không viết mùi vị gì nữa. Chàng đã chịu ơn của U Linh phu nhân. Vì quyết chí báo thù mà chàng chẳng cam tâm gia nhập môn phái khác nên đã chối từ hôn sự, lão quái mạo xưng yêu vương Âu Dương Tàn cũng đưa ra điều kiện ép chàng phải thực hành đề nghị kết hôn, U Linh công chúa rất đẹp ngày chàng ở địa cung đã nghe tiểu mai nói đến cái đẹp của nàng có khi chẳng kém gì mộ dung uyển nghi nhưng bất luận thế nào chàng cũng vô duyên với nàng vì đã đem toàn bộ tình cảm đền đáp lã thuộc viên rồi tống duy bình thấy ngô cương ngẩn ngơ không trả lời liền hỏi sao hiền đệ lại chẳng nói năng gì ngô cương ngần ngừ hỏi đại ca có chuyện ấy ư tống duy bình đáp tiểu huynh hy vọng hiền đệ lấy dê thay bò ngô cương đáp nhưng đã chậm mất rồi tống duy bình hỏi hiền đệ nói vậy là nghĩa làm sao ngô cương đáp vụ này dài lắm một lúc nói không hết được tống duy bình hỏi hiền đệ có thể nói rõ cho tiểu huynh nghe được chăng ngô cương đáp dĩ nhiên là được chúng ta hãy tìm nơi nào thuận tiện rồi sẽ nói chuyện nhiều được chăng tống duy bình đáp được lắm hiền đệ hãy theo tiểu huynh ngô cương theo tống duy bình chạy rất nhanh chừng độ một giờ thì đến một tòa phá miếu lúc này trời vừa tối trong miếu toàn lũ ăn xin trú ngụ Chúng vừa thấy Tống Duy Bình tới nơi liền làm lễ tham bái, Ngô Cương biết chừng nơi đây là chỗ tụ hội của bôn đệ tử cái bang, Tống Duy Bình đối đáp qua loa với họ vài câu rồi dẫn Ngô Cương tiến vào một gian thiên, phòng, trong phòng này đã đốt lửa sẵn. Ngoài đống lửa là một cái bàn siêu vẹo và hai cái ghế gãy chân, hai người ngồi xuống ghế rồi Tống Duy Bình hỏi ngay hiền đệ, hiền đệ hãy nói cho tiểu huynh nghe cuộc tao ngộ trong thời gian qua đó, Ngô Cương định thần, sắp đặt rồi kể lại cho Tống Duy Bình nghe những câu chuyện sau khi tương biệt. Chàng không giấu giếm một chút gì, Tổng Duy Bình ngồi nghe lúc kinh hãi, lúc ngạc nhiên, có lúc lại cảm khoái thở dài, Ngô Cương kể chuyện xong thở phào một cái, Tổng Duy Bình nhăn tráng cho mày hỏi, như thế thì hiền đệ không thể đáp ứng hôn sự ở U Linh môn được ư, Ngô Cương đáp đúng thế, Tổng Duy Bình thở dài nói hỡi ôi. Mệnh vậy con người không ngờ đảo lộn đến thế, Ngô Cương hỏi đại ca, lai lịch lão yêu vương ngày ấy thế nào, Tổng Duy Bình ngẩn người ra đáp, tiểu huynh cũng mới biết gần đây, Ngô Cương hỏi lão là ai vậy. Tống Duy Bình hỏi lại hiền đệ muốn biết lắm hay sao, Ngô Cương đáp, tiểu đệ muốn biết lắm, Tống Duy Bình nói lão là hộ pháp U Linh môn tên gọi dịch vĩnh thọ. Lão đã vân mệnh của U Linh phu nhân mà hành động, Ngô Cương la lên ngũa, tiểu đệ đáng lý phải nghĩ tới từ trước mới phải, Ngô Cương giật mình, cái ghế chàng ngồi bật lên tiếng rắc rắc gãy tan tành, suýt nữa chàng té xuống đất, Tống Duy Bình khuyên nhủ: hiền đệ nên bình tĩnh lại, Ngô Cương vịn vào mép bàn đứng ngẩn người ra. Những tấn kịch ngày trước lại hiện lên trong đầu óc chàng, từ ngày chàng rời hồ ma liền bị cẩm bào lão giả phát giác võ công chàng cùng một đường lối với địa cung, võ minh phu nhân đã đưa ra mấy tuyệt kỹ của yêu, vương thật mà chàng không hiểu, dịch vĩnh thọ mà là yêu vương thật thì khi nào hắn chịu khuất thân làm môn hạ kẻ khác, hèn chi chàng đã trá hình vẫn bị hắn nhận ra, bao nhiêu chuyện đó chàng cần biết trước, nhưng chàng không ngờ mãi đến lúc lã thuộc viên chỉ rõ cây diêm vương trăm giả, chàng mới tỉnh ngộ. Thảo nào đối phương đưa ra điều kiện là phải đến địa cung để cầu thân, U Linh Phu Nhân đã tạo cho chàng có trăm năm nội lực lại sai dịch vĩnh thọ giả làm nhất yêu cưỡng bách chàng luyện tuyệt kỷ. Món nhân tình này thật là thâm hậu. Tiếc thay. Trái tim chàng đã thuộc về người khác nên chàng đành phụ mối tình thâm hậu của đối phương, Ngô Cương nghĩ tới đây bất giác buông tiếng thở dài, tổng duy bình trầm, ngâm một lúc rồi hỏi bằng một giọng rất thân thiết hiền đệ. Hiền đệ có biết lã thuộc viên giữ địa vị gì trong võ minh không? ngô cương đáp cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa hay tống duy bình lại hỏi nàng bị bắt về liệu có xảy chuyện bất trắc không ngô cương đáp chính tiểu đệ đang lo về vụ này tống duy bình nói việc này để tiểu huynh thám thính cho ngô cương hỏi thám thính bằng cách nào tống duy bình đáp dịch vĩnh thọ có rất nhiều tai mắt ngô cương nói đồ phải rồi đại ca có biết dịch vĩnh thọ nằm vùng trong võ minh vì mục đích gì không tống duy bình đáp để làm một việc lớn ngô cương hỏi việc lớn gì phanh phu chân tướng của Võ Lâm Minh Chủ để báo cáo với Võ Lâm Thiên Hạ đặng hiệp lực diệt trừ kẻ có tội, Ngô Cương nghe nói bầu máu nóng sủi lên sùng sục Hành vi của U Linh Phu Nhân thật là đại nhân đại nghĩa để vãn hội tinh thần võ học cho Thiên Hạ, chàng nghĩ vậy liền hỏi đại ca. Còn việc này chắc đại ca cũng biết, Tống, Duy Bình hỏi lại việc gì, Ngô Cương đáp việc này có liên quan đến những tên phản đồ của cái bang, Tống Duy Bình nhắc lời trong tệ bang từ chương môn trở xuống đối với hiền đệ rất cảm kích những tên nội giang đã toàn bộ bị trừng thanh rồi ngô cương hỏi bây giờ chúng ta quay lại chánh đề bao giờ có thể thám thính được tin tức có liên quan đến lã thuộc viên tống duy bình ngẫm nghĩ một chút rồi đáp tiểu huynh phái người đi lập tức và trước giờ ngọ ngày mai tất có hội âm ngô cương thành thật đáp đa tạ đại ca tống duy bình gạt đi hiền để nói vậy thì ra coi tiểu huynh cũng như người ngoài hay sao ngô cương bẽn lẽn đáp dạ tiểu đệ lỡ lời xin đại ca tha thứ giữa lúc ấy ngoài cửa có tiếng nói vọng vào thư trưởng lão Cơm rượu đã sắp sẵn rồi, Tống Duy Bình đáp, các ngươi đưa vào đây, bà tên khuất cái theo nhau bước vào. Người đi đầu ông bình rượu. Người thứ hai cầm một cái giỏ tre. Trong giỏ đựng đũa bát và một gói nhỏ, người thứ ba bê một bọc vải, Tống Duy Bình xuề tay ra nói hãy đặt cả xuống đó rồi đi lấy cái ghế khác. Bà tên khuất cái kính cẩn vân lời giặt mọi thứ lên bàn, bày đũa bát cùng vào rượu để xuống chân bàn rồi lui ra ngoài. Chương 54, thấy mã mới, hào kiệt sinh nghi. Tống Duy Bình hô mời Kim Quản sự đến đây, tên đệ tử đi sau cùng dạ một tiếng rồi bước ra hỏi cửa, chỉ trong giây lát một hóa tử vào trạc 40 tuổi, chân đi tập tỉnh lật đật tiếng vào, nhìn Tống Duy Bình thi lễ hỏi trưởng lão có điều chi dạy bảo, Tống Duy Bình đáp bản tòa có việc này muốn nhờ đại quản sự thân hành làm giúp, Kim Quản sự nói ngay, xin trưởng lão chỉ thị cho, Tống Duy Bình nói quản sự hãy theo ám hiệu liên lạc ngay với dịch Vĩnh Thọ, hộ Pháp ở địa cung. Nhờ lão điều tra xem một vị cô nương tên gọi Lã Thục Viên hiện giờ lạc lỏng nơi đâu và đến trưa mai cho hay tin tức, Kim quản sự đáp tuân lệnh, Kim quản sự vừa lùi ra thì một tên đệ tử khác mang ghế vào, đoạn gã cũng lui ra, Tống Duy Bình cười nói hiền đệ hãy ngồi xuống đây. Chúng ta uống một bữa say sưa để mừng ngày tái ngộ đã qua mấy phen xuất sinh nhập tử khi nói xong mở cái bọc ra thì có đủ gà vịt thịt cá, y lại đập tay vào miệng hũ rượu gắn kín để mở ra. Mùi rượu thơm tho tỏa ra bốn phía, Ngô Cương cầm bát rót rượu rồi đưa cho Tống Duy Bình nói đại ca. "Bát này để kính mừng đại ca." Tống Duy Bình cười nói nào, "Mời hiền đệ, hai người cùng bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch." Hai người bắt đầu ăn uống thỏa thích, Ngô Cương một dặn vui sướng vì được hội ngộ người bái huynh thân thiết như chân tay. Một mặt chàng muốn mượn rượu tiêu sầu, nên uống bát này đến bát khác, Tống Duy Bình còn đang cao hứng đã thấy Ngô Cương say mềm, gục xuống bàn mà ngủ, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Chàng phát giác ra mình nằm trên một tấm cánh của có dải chiếu hẳn hoi, trên đầu cũng có gối vải, chàng trở mình ngồi dậy thì đầu óc hãy còn nặng trĩu dường như chưa tỉnh hẳn, Tống Duy Bình cười hề hề tiếng vào nói hiền đệ, hiền đệ dậy rồi ư, Ngô Cương bẻn lẽn đáp tiểu đệ tửu lượng kém qua thành ra say khước, Tống Duy Bình đáp hiền đệ thay quần áo đi, Ngô Cương hỏi lấy gì mà thay, Tống Duy Bình đáp, quần áo đấy thôi, y vừa nói vừa trỏ tay vào chiếc bọc vải, Ngô Cương mở bọc ra thì thấy đủ cả áo quần dày dép chàng rất lấy làm cảm động nói đại ca đại ca lo liệu cho chu đáo quá tống duy bình đáp những chuyện nhỏ mọn này hiền đệ để tâm làm chi ngô cương cởi bỏ quần áo đầy vết máu loang lổ từ đầu đến chân chàng mặc toàn đồ mới và trở lại phong độ con người anh tuấn phong lưu tuy chàng nương thân cùng bọn khuất cái nhưng được tiếp đãi rất chu đáo ăn uống đầy đủ có điều chàng không hiểu bọn đệ tử cái bang này lấy đâu được đầy đủ những đồ ăn uống cho chàng vào khoảng cuối giờ thìn sang đầu giờ tỵ quản sự họ kim đã trở về Ngô Cương thấy Y ra chiều lật đật coi rất tội nghiệp thì biết là Y đã phải chạy bay suốt đêm hôm qua, chàng cảm động vô cùng chấp tay nói. Tại hạ đã làm phiền quản sự phải một phen bùng ba vất vả, kim quản sự vội đáp, tại hạ không dám. Đây bất quá là công việc phận sự của tại hạ, Tống Duy Bình hỏi việc đó thế nào, kim quản sự đáp thuộc hạ đã gặp dịch hộ pháp ở địa cung, Tống Duy Bình hỏi lão bảo sao, kim quản sự đáp. Vì cô nương họ Lã kia đã bị phế bỏ công lực và cầm chân ở trong tổng đàn, Ngô Cương nghiến răng nói, món nợ này phải đòi cho bằng được Tống Duy Bình an uý chàng hiền đệ. Bây giờ đã biết nàng không ngại gì đến tính mạng, tưởng cũng yên tâm được một phần, đi quay lại hỏi Kim quản sự, quản sự có hỏi về địa vị Lã thuộc viên làm gì trong võ minh không? Kim quản sự đáp, địa vị cô ta khá cao. Dường như có mối liên quan rất sâu xa với Minh chủ, Tống Duy Bình nói hay lắm. Quản sự hãy đi nghỉ cho đỡ mệt, Kim quản sự thi lễ tạ ơn rồi lui ra, Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đại ca ơi. Tiểu đệ muốn cáo biệt đại ca, Tống Duy Bình chau mày hỏi Hiền đệ, anh em ta xa cách lâu ngày nay vừa tái ngộ. Sao Hiền đệ lại đòi đi ngay, Ngô Cương đáp đại ca, tiểu đệ có nhiều việc phải làm ngay, Tống Duy Bình hỏi về việc có liên quan đến U Linh công chúa, Hiền đệ định xử trí ra sao, Ngô Cương đáp tiểu đệ định thân hành xuống địa cung để giải thích với u linh phu nhân tống duy bình nói tiểu huynh e rằng vụ đó khó mà giải thích cho rõ được ngô cương nói đại ca đã biết rõ tiểu đệ không thể phụ người được tống duy bình hỏi chẳng lẽ hiền đệ lại phụ tình u linh công chúa được sao ngô cương đáp việc có khinh trọng thì cách đối xử cũng phải phân biệt nên chăng tống duy bình ngắt lời được rồi bây giờ chúng ta chưa cần tranh luận đến vụ này sự thực sẽ biến diễn khó mà liệu trước được Bây giờ hiền đệ có chương trình hành động như thế nào, nói cho tiểu huynh biết được chăng? Ngô Cương đáp tiểu đệ tính rằng trước hết đến tân giả kiếm liên vân bảo chúa là Chu oai. Sau đó sẽ đến chùa Thiếu Lâm để tìm đại bi, Tống Duy Bình lại hỏi hiền đệ nhất định đi ngay ư. Ngô Cương nét mặt rầu rầu đáp đúng thế, Tống Duy Bình nói hiền đệ ơi. Đôi ta đã cùng nhau kết nghĩa chi lan, tiểu huynh mong rằng hiền đệ để tiểu huynh giúp vào công việc phục thù của hiền đệ được chăng? ngô cương ngập ngừng đại ca tống duy bình gạt đi hiền đệ đừng nói nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở dọc đường bây giờ hiền đệ muốn đi trước thì cứ việc thượng lộ ngô cương nói vậy tiểu đệ xin cáo từ dứt lời chàng giác thanh phụng kiếm vào mình rồi buộc kỹ kim châu mà địa cung tặng cho chàng ngập ngừng nói lời trân trọng cùng bái huynh rồi rảo bước ra khỏi tòa phá miếu tống duy bình tiễn chân chàng ra khỏi cổng miếu liên vân bảo ở thành tân giả là một tòa nhà hùng vĩ tường cao hào sâu muốn vào bảo phải qua một cây điếu kiều Một hôm vừa hết giờ mão sang đầu giờ thìn, có một chàng thư sinh dong nhan tuấn tú, mình mặc áo xanh cửi con tuấn mã dưới ánh sáng huy hoàng của ban mai. Tiếng vó ngựa lập cập chạy đến bên điếu kiều trước bảo thì từ từ dừng bước lại. Thật là người đẹp như ngọc, ngựa bay như rồng, khiến ai trông thấy cũng phải tấm tắc khen ngợi. Chàng thư sinh áo xanh này chính là Ngô Cương đi tầm kiều. Ngô Cương đảo mắt nhìn cây điếu kiều, nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, buộc cương vào gốc cây bên cầu. Đoạn chàng nhìn qua bảo lâu lớn tiếng gọi có ai đó không, một hán tử áo đen ở trên lầu xuất hiện, lớn tiếng hỏi lại ông bạn có điều chi dạy bảo, ngô cương đáp, tại hạ muốn bái phỏng Chu bảo chúa, hán tử hỏi lại ông bạn muốn ra mắt tệ bảo chúa ư, ngô cương đáp đúng thế, hán tử lại hỏi cao tính đại danh ông bạn là gì, ngô cương ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, trước đây chưa lâu tại hạ có ước hẹn với quý bảo chúa ở thần đao hội này đã tới đây. Xin cứ như vậy thông báo cho, hán tử áo đen không nói gì nữa quay vào phía trong bảo gia nhìn câu gì không nghe rõ, sau một lúc một lão già mình mặc áo lam xuất hiện, còn ở đằng xa lão đã nhìn ngô cương hỏi lão phu là tổng quản khâu văn thành ở trong bảo. Còn cách xưng hô thiếu hiệp thế nào đây, ngô cương lãng sang chuyện khác chứ không trả lời, chàng nói xin các hạ thông báo cùng quý bảo chúa là tại hạ y hẹn tới đây, chàng nói hai chữ y hẹn lại nhắc đến tổng đàn thần đao hội tức là đã ám chỉ việc sách huyết tam kiếm đến đòi trả thù bữa trước chàng đã phao ngôn sách huyết nhất kiếm đến tân giả nếu bây giờ chàng lại xưng danh là sách huyết nhất kiếm thì e rằng liên vân bảo chúa tất kinh hãi mà trốn chạy mất nên chàng chỉ nói y ước tới đây tổng quản khâu văn thành ngần ngừ một chút rồi nói tại hạ mong thiếu hiệp cho biết danh hiệu ngô cương không thể nói rõ danh tính vì sợ kẻ đối đầu văn phong trốn chạy Chàng liền lanh lùng đáp tại hạ nghĩ rằng chẳng cần thông báo tên báo hiệu thì quý bảo chúa cũng biết lại lịch tại hạ rồi khâu tổng quản nói thiếu hiệp, thiếu hiệp nói vậy thì không đúng với quy củ giang hồ, ngô cương ngẩng người ra. Sự thực theo quy củ giang hồ muốn đến bái phỏng ai nếu không đưa bái thiếp cũng phải xưng rõ danh hiệu, nhưng chàng lại không thể hành động theo quy củ võ lâm được. Chàng đảo mắt nhìn bề rộng con hào và bề cao điếu kiều rồi quyết định chủ ý. Mềm đã không trôi thì phải cứng vậy, chàng liền hắn giọng lạnh lùng hỏi lại khâu tổng quản. Phải chăng các hạ có ý muốn làm khó dễ với tại hạ, khâu tổng quản đáp, lão phu chỉ biết làm việc đúng theo khuôn phép mà thôi, ngô cương hỏi, nhưng tại hạ lại không thích theo quy củ thì làm thế nào, khâu quản sự đáp cái đó tại hạ đành xin lỗi thiếu hiệp vậy, ngô cương hỏi nặng các hạ không muốn thông báo chăng, khâu quản sự lạnh lùng đáp, chẳng phải là tại hạ không muốn mà là không thể làm thế được, ngô cương nói nếu vậy xin các hạ đừng trách tại hạ vô lễ. Tổng quản khâu văn thành hắn giọng một tiếng rồi hỏi, ông bạn muốn thế nào bây giờ, ngô cương lạnh lùng đáp tại hạ không làm gì hết, định màu mùi tiếng vào trong bảo mà thôi, chưa dứt lời chàng đã nhảy mập người lên theo thế phi yến lượt ba vượt qua hào rồi xoay mình hạ xuống một đầu điếu kiều, có tiếng quát vang, người dám, từ trong bảo lâu, mười mấy hán tử áo đen đều rút đao kiếm ra khỏi vỏ và đứng giữ những nơi ách yếu, tổng quản khâu văn thành hạ lên phóng ám khí, những tên bay ra tới tấp như chuồng chuồng bao phủ lấy ngô cương. Họ ở trên cao bắn xuống, thế càng ghê gớm, ngô cương hai chân bám vào điếu kiểu rồi vọt trên chết người lên theo thế diêu tử tảng vân tung mình lên cao bốn trường tức là còn hơn mặt thành gần một trường. Nhưng ám khí bắn ra như mưa còn cách người chàng mấy tất liền bị lạng cương khí hộ thần của chàng hất trớt xuống. lúc đà lên cao sắp hết chàng uốn lưng đi như chim ưng xà vào đầu tường, bỗng tiếng la hoảng bật, lên đuối chà, những đại hán giữ ở tòa lầu khiếp sợ vô cùng bản lãnh này đừng nói họ chưa nhìn thấy mà còn chưa nghe ai nói tới bao giờ. Ngô Cương đứng vững lại đưa cặp mắt lạnh lùng ngó tổng quản Khâu Văn Thành, thì thấy hắn sắc mặt lật lạc, chàng liền nói gần từng tiếng hãy dẫn tại hạ ra mắt Chu bảo chúa. Tổng quản Khâu Văn Thành khiếp vía lắm lét nhìn Ngô Cương mấy lần rồi cất giọng run run hỏi, phải chăng các hạ là sách huyết nhất kiếm? Ngô Cương hững hờ đáp các hạ đoán trúng đó. mười mấy tên áo đen hiện diện tại tường vừa nghe đến tên sách huyết nhất kiếm bất giác lùi hoài. Khâu Văn Thành ngẫm nghĩ. Một chút rồi hỏi Thiếu Hiệp có ước hẹn gì với tệ bảo chúa, Ngô Cương đáp ước hẹn quyết đấu sinh tử, Khâu Văn Thành lắp bắp quyết đấu, sinh tử. Ngô Cương dục các hạ dẫn đường đi, Khâu Văn Thành nói mời Thiếu Hiệp đi theo lão phu, xuống bảo lâu rồi phía trước là một con giường rộng rãi hai bên cây cối rậm rạp. Xuyên qua đường này thì đến một cái cổng có ba cửa vào, Khâu Văn Thành không vào cửa giữa lại đi vào cửa mé có đường lát đá trứng nổng, những người đứng dọc đường này đều dương cặp mắt kinh ngạc lên nhìn ngô cương con đường nhỏ rải đá trứng ngổng đi men theo tường vây quanh vào khu phòng xá ở hâu viên ngô cương bỗng sinh lòng ngờ vực chàng viết chừng chu oai đã chuẩn bị rồi nhưng không hiểu hắn đã bố trí cách nào để đối phó với mình chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên lẳng lặng đi theo khâu văn thành chàng tưởng đến võ lâm đệ nhất bảo nhà mình khí thế hùng vĩ và cách bố trí so với liên vân bảo này còn nghiêm cấm hơn nhiều mà này cũng biến thành một khu hoang tàn song thân cùng đồng môn bị chôn vùi trong ngũ bách nhân trũng Mối thù làm máu sôi trong huyết quản, lửa hận nung cháy tâm can. Chàng nắm tay, nghiến răng. Trong đầu óc chỉ nghĩ đến một chữ máu, bất giác chàng đi tới một tòa nhà rất rộng trong khu vườn rộng râm rạp như rừng, khâu văn thành rõ tay về phía trước nói. Gần tới rồi, Ngô Cương chỉ ôm một tiếng chứ không nói gì, trước mắt chàng hiện ra một bức tường không có lối vào, đột nhiên trong vườn hoa thấp thoáng lộ ra một ngôi mã mới cách kiến trúc rất tân kỳ khâu văn thành dừng bước trước ngôi mộ này cất tiếng run run nói tệ bảo chúa ở đây ngô cương chấn động tâm thần ngẩng đầu nhìn lên thì quả nhiên bia mộ có khắc một dòng chữ vàng tân cố hiển khảo chu công huý oai chi mộ phần mộ của chu tên huý là oai mới quá cố ngô cương hỏi vụ này là thế nào đây khâu văn thành đáp tệ bảo chúa đã qua đời rồi ngô cương mắc giường tóe lửa sát khí đằng đằng chụp lấy khâu văn thành chàng nghiến răng hỏi chết rồi à khâu văn thành đáp đúng thế ngô cương hỏi y chết trong trường hợp nào Khâu Văn Thành đáp, tệ bảo chúa ở thần đao hội ra về rồi bị hại ở dọc đường, Ngô Cương hỏi tai ra tay dết hắn, Khâu Văn Thành đáp, tại hạ không biết, Ngô Cương nói thế này thì lạ thật, Khâu Văn Thành nói, cái chết của tệ bảo chúa khiến cho ai cũng ngạc nhiên, Ngô Cương hỏi trong ngôi mộ này có người thật không, Khâu Văn Thành kinh hãi lùi một bước hỏi lại, Thiếu Hiệp hỏi câu này nghĩa làm sao, Ngô Cương cất giọng lạnh như băng nói đây không phải là trò hí lộng quỷ thần chứ, Khâu Văn Thành biến sắc trung lên đáp, Thiếu Hiệp nói vậy chẳng là quá lắm ngô cương gằn giọng tại hạ đã cùng quý bảo chúa giao ước một cuộc hội diện để quyết đấu sinh tử nếu tại hạ không gặp mặt quyết chẳng rút lui nhưng tệ bảo chúa đã gặp hoàng bất trắc tại hạ không tin lão phu biết làm thế nào để thiếu hiệp tin lòng khai mở quan tài để chứng minh sự thật khâu văn thành toàn thân run lên lùi lại mấy bước gầm lên thiếu hiệp đòi cuộc mộ mở quan ư đúng thế tiên bảo chúa có thù oán gì với thiếu hiệp thù sâu tựa bể oán chất tày non sách huyết nhất kiếm người dám làm thế ư Tại hạ đã nói sao là làm như vậy, một mặt để chứng minh chân giả và một mặt để đánh vào sát rửa thù, khâu văn thành gia mặt co rúng lại thét lên hỏi sách huyết nhất kiếm, thù oán thế nào thử nó đi nghe, ngô cương lanh lùng đáp các hạ bất tất phải biết làm chi, ngươi là giống ma quỷ, có thế cũng không sao, sách huyết nhất kiếm, nếu ngươi dở thói hung tàn thì phải giết chết hết những người trong bảo, bằng không thì chẳng làm như thế được. Ngô cương cười lạc nói nếu cần tại hạ sẽ chẳng tiếc gì mà không tru lục hết toàn bảo, câu nói sặc mùi máu tanh này khiến người ta phải ấn lạnh xương sống, khâu văn thành, rút kiếm đánh soạt một tiếng cất giọng hung dữ nói sách huyết nhất kiếm. Trước hết ngươi hãy giết lão phu đi, thật là một câu nói chứa đầy một tinh thần võ đạo, nhưng ngô cương hận cao như núi, chàng chẳng động tâm chút nào, lạnh lùng đáp nếu quả các hạ không muốn cho tại hạ cuộc mồ mở quan thì nên tự xử lấy mình đi các hạ không thể chịu được nửa chiêu kiếm của tại hạ đâu câu nói này ở miệng sách huyết nhất kiếm thốt ra không phải là cùng vọng sự thực đã chứng minh ở công nghĩa đài tứ hải ban chúa và võ đăng trưởng lão còn bị chàng hạ khâu văn thành nghiến răng gầm lên lão phu tự biết không địch nổi ngươi ngươi hãy đồng thủ đi giữa lúc ấy hai bóng người chạy ra người đi trước là một thiếu niên vào trạc hai mươi tuổi theo một thiếu phụ nạ dòng cả hai người cùng mặc đồ trọng hiếu chàng thiếu niên mặc đầy sát khí tay cầm trường kiếm Bỗng dừng bước lại, cất tiếng hỏi sách huyết nhất kiếm, các hạ định làm gì, Ngô Cương hỏi lại công tử là ai, chàng thiếu niên đáp tại hạ là thiếu bảo chú Chu Kiệt, Ngô Cương nói hay lắm. Còn vị kia chắc là bảo chú phu nhân, thiếu phụ buồn rầu đáp đúng thế, tiểu phụ đây là vị vong nhân, chương 55, vào tử điềm dọa la hoạt phật thiếu bảo chú Chu Kiệt lớn tiếng hỏi các hạ muốn sao bây giờ, Ngô Cương lạnh lùng đáp cuộc mộ mở quan để chứng nghiệm thi thể, Chu Kiệt tức giận hỏi các hạ dám làm thế ư? ngô cương lặng lẽ đáp chẳng có gì là dám với không dám chu kiệt gầm lên rút kiếm ra đi ngô cương vẫn lạnh lùng đáp ngươi không đáng đâu chu kiệt giơ kiếm lên nhằm ngô cương chém xuống nhanh như chớp thiếu phụ vội quát lớn kiệt nhi ngươi hãy lui ra tiếng quát chưa dứt tiếng rú đã vang lên chu kiệt loạn choạng lùi lại mấy bước miệng ứa máu tươi ngô cương đã đến đây dĩ nhiên chàng ra tay chẳng nể nang gì chàng mới vung tay một cái Đội công ghê gớm đã xô ra thì Chu Kiệt không chết mà bị trọng thương, tổng quản khâu văn thành hai mắt đỏ sọc. Hắn quát lên một tiếng thật to, thanh trường kiếm trong tay hắn đã đâm xéo tới cực kỳ lợi hại, ngô cường quát to nằm ra, chàng vung tay một cái. luồng trưởng phong nặng như núi hất ra khiến cho khâu văn thành cả người lẫn kiếm bị bắn văn ra xa hơn trượng rồi ngồi phịch xuống đất không đứng dậy được nữa. Chu phu nhân rung lên hỏi sách huyết nhất kiếm, ngươi nhất định đòi cuộc mộ để đánh vào thay người chết hay sao? ngô cương lạnh lùng đáp đúng thế chu phu nhân nói như vậy ngươi không đáng là một tay võ sĩ ngô cương nhắc lời tại sao vậy chu phu nhân đáp tiên phu và ngươi dù có oán hận tày trời đi nữa thì người đã chết rồi là thù tiêu giải mới phải ngô cương hững hờ nói không tiêu giải được chu kiệt gầm lên một tiếng toang nhảy xổ lại chu phu nhân vội lạng người ra nắm lấy ta gã quát lên ta không cho ngươi động thủ chu kiệt ngập ngừng má má hài nhi là nam tử hán chu phu nhân nhắc lời đó là dũng của kẻ thất phu húng chi ngươi lại không địch nổi người ta, chu kiệt nói, nhưng hài nhi không nhìn nổi nữa rồi, chu phu nhân gạt đi không nhìn nổi thì cũng phải nhìn, chu kiệt trợn mắt cơ hồ trách cả mí ra, gã tức quá không sao được, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa, ngô cương cất giọng lạnh như băng tại hạ muốn động thủ cuộc mồ, chu phu nhân nghiến răng nói sắc huyết nhất kiếm, ngươi động thủ đi, chu kiệt cố dãy dùa mà không sao thoát khỏi tay mẫu thân, gã gào lên má má, má má nhẫn tâm để phụ thân. Ngô Cương giơ tay lên nhằm đánh xuống ngôi mộ. Giữa lúc ấy, bất thình lình một luồng cương khí mãnh liệt vô cùng xô tới, hất Ngô Cương lùi ra một bên, chàng lớn tiếng hỏi tai, A Di Đà Phật, một nhà sư lem lút từ trong rừng cây xuất hiện. Ngô Cương hàng học kêu lên vong ngã tiền bối, vong ngã hòa thượng nhìn Ngô Cương bằng con mắt hiền hòa nói hai tử. Không nên thế. Ngô Cương nghiến răng ken két hỏi tại sao đại sư lại ngăn trở hành động của vãn bối. Vong ngã hòa thượng đáp hai tử. Người chết là hận tiêu. Có lý đâu lại lôi thay người ra bao giờ, Ngô Cương hỏi đại sư. Mối hận này tiêu tan thế nào được, vong ngã hòa thượng đáp bất cứ việc gì cũng nên lùi lại một bước là hơn, Ngô Cương trận mắt lớn tiếng, vãn bối không muốn lùi bước mà muốn giết hết Liên Vân Bảo. Cả con gà con chó cũng không để sống sót, vong ngã hòa thượng xuất hiện tại Liên Vân Bảo là một việc mà Ngô Cương không thể nào nghĩ tới, hành vi của nhà sư này thật không biết đâu mà lường hiển nhiên lão đã tính đúng từng bước nên mới chờ sẵn ở đây chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên mà gặp ngô cương tự hỏi tại sao nhà sư này lại ngăn trở hành động báo thù của ta chẳng lẽ thằng cha chu oai chết rồi thật hay đây chỉ là một trò giả dối bày ra để khiến ta tiêu giải cừu hận chàng nghĩ vậy liền hỏi đại sư có quen biết người đã chết này rồi chăng vong ngã hòa thượng đáp đúng thế ngô cương nói nếu vậy thì thật là kỳ vong ngã hòa thượng ngắt lời hai tử chẳng lẽ ngươi lại cho là bần tăng nói dối hay sao Ngô cương thẳng thắn đáp vãn bối nghĩ thế thật, vong ngã hòa thượng nói, vậy thì ngươi lầm rồi, ngô cương nói vãn bối muốn chứng thực, vong ngã hòa thượng hỏi chứng thực cái gì, ngô cương đáp chứng thực lời nói của đại sư, vong ngã hòa thượng nói, ngươi chết đã nhập thổ từ bảy ngày trở lên là không nhận ra được nữa, ngô cương lặng lặng một lúc rồi sát khí lại nổi lên, chàng nói, lưỡi kiếm của vãn bối mà không thấy máu thì quyết chẳng chịu rời khỏi nơi đây, vong ngã hòa thượng hỏi ngươi định giết người chăng, ngô cương đáp đúng thế. Vong ngã hòa thượng hỏi ngươi muốn giết ai bây giờ, Ngô Cương xoay mình nhìn mẹ con Chu Kiệt từ từ dơ phụng kiếm lên, bầu không khí trong trường biến thành khẩn trương vô cùng, vong ngã hòa thượng niệm Phật hiệu rồi nói hai tử. Một người có tội không làm lụy đến thê nhi, Ngô Cương cất giọng oán đọc hỏi đại sư nói thế là lầm, tại hạ thiết tưởng những trường sát kiếp xưa nay ít ai là tội nhân chân chính. vả lại người vô tội bị giết trả thù vào đâu? Bọn họ có tội phải di lụy đến vợ con, vong ngã hòa thượng nói mỗi trường hợp một khác, không thể nói chung như thế được, ngô cương hỏi tại sao vậy, vong ngã hòa thượng đáp, ngươi phải nghĩ tới nguyên nhân từng vụ một, ngô cương nói vãn bối tự có lập trường của vãn bối chứ, vong ngã hòa thượng nói Chu bảo chủ đã bị chết một cách bất ngờ, bần tăng khuyên ngươi nên xóa bỏ mối hận này đi, ngô cương hỏi làm thế nào để chứng tỏ Chu Oai đã chết thật rồi, vong ngã hòa thượng nói bần tăng bảo đảm vụ này, ngô cương hỏi. Phải chăng đây là lòng tự bi thương người của Đại sư, vong ngã hòa thượng đáp hai tử, bần tăng theo thuyết nhân quả mà thôi, Ngô Cương trung lên nói mục đích của vạn bối là báo thù thì dù có phải xuống 18 tầng địa ngục cũng muốn tìm cho đến nơi, từ lúc vong ngã hòa thượng xuất hiện, chu phu nhân không mở miệng. Dường như giữa mụ và quái hòa thượng kia có mối liên quan gì khiến cho Ngô Cương không sao giải được mối ngờ vực, trên nguyên tắc báo thù thì chỉ tru lục những kẻ chủ hung ngày trước chứ không dết càng dết bậy. Nếu không thế thì mẹ con Chu Kiệt chẳng thể sống được tới lúc này. Vong ngã hòa thượng muốn cho Ngô Cương nghĩ tới nguyên nhân chủ yếu là ngày trước bà Huynh chàng đã tàn sát rất nhiều cao thủ phái lớn cùng võ sĩ nổi tiếng trong võ lâm. Mới gây nên công phẫn rồi xảy ra cuộc tàn sát võ lâm để nhất bảo, điều mà Ngô Cương suy tính là không để những hung thủ ngày trước lọc lưới. Vong ngã hòa thượng đã có ơn cứu mạng cho chàng lại cùng chàng sống vai, tự chiến mấy phen nên chàng vẫn nể nang lão. Nếu là người khác thì chàng chẳng nghe nào, vong ngã hòa thượng lại nói hai tử, ngươi hãy thu kiếm về để bần tăng đưa ra khỏi trang viện, ngô cương hỏi sự việc kết thúc thế này ư, vong ngã hòa thượng đáp người chết là hận cũng tan. Kể như xong rồi, ngô cương hỏi nếu sự thực không phải thế này thì sao, vong ngã hòa thượng hỏi lại ngươi không tin lời của bần tăng nữa ư, ngô cương đáp, chẳng phải vãn bối không tin lời đại sư mà không muốn kẻ thù lọt lưới, vong ngã hòa thượng nói bần tăng trịnh trọng bảo chứng. Chú Bảo chủ đã đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi, Ngô Cương hỏi đại sư. Xin miễn thứ cho vãn bối vô lễ hỏi một câu, vụ này có phỏng theo một thiên cố sự của võ đang trưởng giáo không? Vong ngã hòa thượng cười khanh khách đáp hài tử. Ngươi thật quá đa nghi, Ngô Cương hỏi đại sư nhất định bảo đảm chứ? Vong ngã hòa thượng đáp phải rồi, Ngô Cương lại hỏi chính mắt đại sư đã trông thấy chú Bảo chủ chết rồi hay sao? Vong ngã hòa thượng đáp, chẳng khác gì chính mắt mình trông thấy, Ngô Cương hỏi đại sư nói thế là nghĩa làm sao? vong ngã hòa thượng đáp bần tăng tin được lời của chu phu nhân ngô cương tra kiếm vào võ lạnh lùng nói đại sư vãn bối mong rằng đây là lần can thiệp cuối cùng của đại sư vào công cuộc báo thù của vãn bối vong ngã hòa thượng ngơ ngác đáp hai tử kẻ xuất gia mà phải tiêm nhiễm bụi trần là có chỗ khổ tâm không thể dừng được chứ chẳng có ý gì ngăn trở hành động của ngươi cả ngô cương hỏi đại sư có mối khổ tâm thế nào vong ngã hòa thượng đáp ngươi đừng vặn hỏi đại sư về điểm này ngô cương cố nhịn nói đại sư đã thế thì vãn bối hãy tin lời đại sư một phen vãn bối xin cáo từ vong ngã hòa thượng nói hai tử bần tăng đưa ngươi ra ngô cương gạt đi không dám phiền đại sư dứt lời chàng đã vọt ra ngoài vườn rồi theo lối cũ vượt qua bảo lâu mà ra ngô cương ra khỏi liên vân bảo chàng lên ngựa nhằm phía dự trung mà tiến chàng lại dự định từ đây qua nam dương vượt núi phục ngưu đến nhữ châu rồi lên thẳng chùa thiếu lâm và núi tung sơn xong việc ở chùa Thiếu Lâm chàng quay về phàn thành ý kiến U Linh Phu nhân trả lời về hôn ước ngày xưa. Sau đó chàng sẽ qua sông Hán Thủy đến núi Long Trung tìm tới võ Minh để báo thù. Dọc đường chàng vào quán trọ như là một sĩ tử du học không ai biết chàng chính là sát huyết nhất kiếm đã làm chấn động võ Lâm. Sau hơn mười ngày hành trình Ngô Cương đi tới thành Đan Phong vào nghỉ tại khách sạn Vạn An. Chàng buộc ngựa tắm rửa xong thì trời đã gần tối liền gọi tử bảo lấy rượu nhắm ra rót uống một mình gã tiểu nhị thấy ngô cương thuộc dòng phong lưu công tử nên hầu hạ rất chu đáo ngô cương uống một mình buồn tẻ liền bảo tiểu nhị ngồi chơi nói chuyện cho đỡ hiu quạnh. tiểu nhị ít hiểu chuyện giang hồ và gã thấy chàng có vẻ thư sinh nên kể toàn chuyện cổ tích về đạo đức những chuyện này đối với ngô cương thật là đầu ngô mình sở chàng ngồi nghe chỉ mỉm cười rượu đã ngà ngà ngô cương chợt nhớ ra điều gì liền hỏi tiểu nhị ca ngươi đã tới chùa thiếu lâm bao giờ chưa Gã tiểu nhị hớn hở đáp dĩ nhiên tiểu nhân tới rồi, tiểu nhân không phải nói khoác, trong chùa Thiếu Lâm có bao Phật tổ, Bồ Tát, bao nhiêu cổ thụ, tiểu nhân nhắm mắt cũng tính được, ngô cương nức nở khen tái trà, vậy ra tiểu nhị ca thông thạo lắm nhỉ, tiểu nhị đáp công tử quá khen rồi, tình thực mà nói tiểu nhân sinh trưởng ở miền Sơn Cước nên chùa Thiếu Lâm là nơi thường tới thưởng ngoạn, ngô cương lại hỏi tại hạ muốn kiếm một người, chẳng hiểu tiểu nhị ca có biết không, tiểu nhị đáp. Trong chùa Thiếu Lâm trên từ trưởng môn Phương Trưởng, dưới tới đầu bếp, tiểu nhị quen hết, công tử nói ra là tiểu nhị biết ngay, Ngô Cương nói, tại hạ muốn hỏi một vị hòa thượng pháp hiệu là Đại Bi, tiểu nhị ngơ ngác vò đầu gãi tai, hồi lâu không nói ra được, Ngô Cương lại hỏi, sao? Chắc tiểu nhị ca còn vị hòa thượng này chưa quen biết, tiểu nhị giơ tay lên nói khoan đã. Công tử hãy để tiểu nhân nghĩ một chút. Cha, Đại Bi Đại Bi, à có rồi, ngô cương phấn khởi tinh thần hỏi sao, tiểu nhị ngập ngừng sao công tử lại kiếm vị phong Phật đó, ngô cương hỏi phong Phật là nghĩa là làm sao, tiểu nhị đáp, y là một vị phong hòa thượng, ngô cương hỏi hiện giờ đại bi có ở chùa không, tiểu nhị đáp chắc y cũng chưa đi đâu xa. Năm ngoái tiểu nhân vào chùa có nghe người ta nhắc đến lão, ngô cương hỏi vị hòa thượng này có địa vị gì ở trong chùa, tiểu nhị đáp địa vị, lão khá lớn, trưởng môn phương trượng hiện nay Phật ấn thiền sư kêu lão bằng sư thúc. Ngô Cương hỏi lão hòa thượng đó là sư thúc của trưởng môn hay sao? Tiểu nhị đáp đúng rồi. Mấy chú tiểu thường kêu lão bằng Phật sống, Ngô Cương nói đồ. Tiểu nhị ca, sáng mai vào lúc gà gáy tại hạ đi ra ngoài kiếm bạn, nhờ tiểu nhị ca tắm rửa cho ngựa và chống ăn cỏ non một chút, tiểu nhị hỏi được rồi. Công tử lấy thêm rượu nữa không? Ngô Cương đáp đủ rồi, ngươi hãy thu dọn đi, tiểu nhị dọn mâm bàn rồi lấy một bình trà đem vào. Đoạn gã chút câu vạn phút rồi trở ra khép cửa phòng lại, Ngô Cương đã phải một vố, nay chàng không dám lơ đãng nữa, chàng gài then cửa sổ, cầm thanh phụng kiếm gối xuống đầu giường rồi mới tắt đèn cởi áo lên giường nằm, chàng ngủ một đêm bình yên. Gà gáy ba dạo, chàng trở dậy tắm rửa, tiểu nhị nghe tiếng chàng động lịch kịch liền đưa đồ ăn sáng vào, Ngô Cương lật đật ăn xong, tiểu nhị vừa dọn đồ vừa hỏi đêm qua công tử ngủ yên chăng, Ngô Cương đáp đồ, ngủ yên lắm tiểu nhị nói tiểu nhân đã sắp ngựa để ở ngoài rồi ngô cương nói tiểu nhị ca được việc chưa chàng nói xong lấy ra ít bạc vụn để trên bàn hỏi bấy nhiêu đã đủ chưa tiểu nhị nghiêng mình đáp kể cả tiền giữ ngựa nửa cộng là bảy đồng bốn phân bạc ngô cương nói còn thừa thì thưởng cho tiểu nhị ca tiểu nhị nói đa tạ công tử công tử kiếm bạn xong nếu còn ở đây xin lại chiếu cố cho tiểu điếm ngô cương đáp được rồi ngô cương ra khỏi điếm lên ngựa thì trời vừa tờ mờ sáng chàng ra roi cho ngựa chạy thẳng đến núi tung sơn Lòng chàng mừng thầm được tiểu nhị nói cho hay về đại bi. Như vậy đỡ cho chàng khỏi mất công thám thính, rồi chàng tự hỏi lúc lâm tử, tôn thúc thúc, tức thiết tí viên tôn cảnh, đã nói ra mấy tiếng, thiếu lâm. Đại bi. Là nghĩa là làm sao, chẳng lẽ lão bị truy sát cùng với phụng kiếm chủ nhân có chỗ liên quan, chàng nghĩ không ra được vụ bí mật này, ngô cương đi tới chân núi liền gửi ngựa vào trong một nhà nông dân rồi đi bộ lên núi, vừa đến cửa sơn, môn. Một nhà sư to béo tay cầm Nguyệt Nha sản chạy ra hỏi phải chăng thí chủ đến dân hương, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp liền tại hạ kiếm người, nhà sư hỏi thí chủ muốn kiếm ai, Ngô Cương đáp, tại hạ muốn kiếm đại bi hoạt Phật, nhà sư giữ cửa ra vẻ sinh nghi ngó Ngô Cương mấy lần rồi hỏi thí chủ muốn gặp hoạt Phật ở tệ tự ư, Ngô Cương đáp đúng thế, nhà sư hỏi xin lỗi thí chủ, hoạt Phật không tiếp người ngoài bao giờ, Ngô Cương nhắc lời nhưng bữa nay ra ngoài lệ đó, nhà sư hỏi thí chủ nói vậy là nghĩa làm sao? Ngô cương đáp tại hạ nhất định muốn gặp hoạt Phật, nhà sư nói, thí chủ không nhận lầm địa phương chứ, ngô cương hỏi lại nơi đây có phải chùa thiếu lâm không, nhà sư đáp đúng rồi, ngô cương nói thế thì tại hạ không nhận lầm đâu, nhà sư sa sầm nét mặt nói, mời thí chủ xuống núi đi. Đừng nhiều lời vô ích, ngô cương cười lạc hỏi đại hòa Thượng: Thời giờ của tại hạ rất quý báu, hòa Thượng vào bẩm dùm hay tại hạ tự mình đi thẳng vào chùa, thí chủ ý sức mạnh chăng. Ngô Cương hững hờ đáp, hòa thượng muốn nói sao cũng được, nhà sư mập tức mình đạp cây nguyệt nha sản xuống đất sẵn giọng: này thí chủ, Chu thiếu lâm đây không phải là nơi thí chủ phóng túng được đâu, ngô cương lạnh lùng nói tại hạ nhất định phóng túng, nhà sư nói nếu vậy tiểu tăng đành đắc tội, ngô cương nói, đại hòa thượng không đáng đâu, chàng vừa giúp lời bóng người đã biến mất, đã hết tập sáu, xin kính mời quý khán thính giả đón xem tập tiếp theo, đừng quên nhấn nút like và đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ chuyện hay nào.